Tình hành còn đầy mặt không dám tin tưởng, hắn cảm nhận được trăm dặm ở ngoài chính mình đã từng bày ra một cái dưỡng quỷ chú bị người phá giải, kia chính là hắn dùng tinh huyết luyện chế bừa chú, phá chú người pháp lực tinh thuần, sở hữu phản vệ đều dừng ở hắn trên người. Tình hành tức muốn hụt máu, lại phun ra một ngụm lao huyết. Kia chính là hắn ngoại ý muốn phát hiện một cái hạt giống tốt đa lúc trước hắn con đường nước mình, phát hiện một cái lao thái bà cư nhiên bị huyết mạch trí thân quỷ hồn cuốn lên. Cái kia quỷ đồng sinh trước quán niệm cực đại, bất quá bởi vì vừa mới chết không lâu duyên cớ, cũng không nên trò trống. Vì thế hắn tìm được rồi cái kia lao thái bà, nói nàng bị nàng cháu gái quỷ hồn cuốn lên, nói cho nàng muốn ngăn chặn nàng cháu gái, cần thiết đem nàng thi thể từ phần mộ đào ra, mang lên hắn cho hắn phụ chú, lại đem thi thể đinh đến huệ hồ gỗ, chìm vào kiểu phía dưới hà đường, sinh thời nhận hết cha tấn, sau khi chết bị ngày đêm dẫm đạp. Như vậy quỷ đồng oán khí chỉ biết càng ngày càng nặng, chờ đến 13 năm lúc sau, chắc chắn là trong tay hắn lợi hại nhất khôi quỷ, chờ đến lúc đó, hắn phải về đến chùa miếu, đem dư lại hai kiện bảo bối đều phải trở về. Đáng tiếc tịch hành không nghĩ tới lao kiểu ở thứ 9 năm suy sụp sụp, quỷ đồng thi hải bị người phát hiện, hơn nữa thịnh bảo bảo cái này biến số, thế nhưng khiến cho kế hoạch của hắn bị quấy rầy. còn tại như vậy quan trọng đấu pháp thời khắc nguyên khí đại thương. Thì không lão hòa thượng trảo chuẩn cơ hội này ném một chương lôi phủ đi ra ngoài muốn chính là tịch hành lúc này âm khí tiết ra ngoài thời điểm bằng không lôi phủ còn phát huy không được quá lớn uy lực ta không phục dựa vào cái gì sư phó đem chủ trì vị trí truyền cho tịch tín cái kia xuẩn đồ vật sư phó bất công ta không phục tịch hành trên người lại nhiều ra vài đạo miệng vết thương tay chân da thịt nổ tung thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt hắn ý thức được Hiện tại chính mình cũng không phải sư đệ tịch không đối thủ. Tịch hành nhanh chóng quyết định, đem trong tay sáu tự đại minh chú Phật Châu xà đoạn, đem chủ Châu để vào túi, dư lại tất cả đều ném bốn phía, Phật môn chí bảo không thể lây dính đen ủi, trong đó một viên phương hướng vừa lúc nhắm ngay một cái ven đường phân lưu. Vì cứu Phật Châu, tịch không chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch hành chạy trốn. Rốt cuộc là ai hỏng rồi hắn chuyện tốt. Tịch hành tránh ở an toàn địa phương phun ra khẩu huyết. Ánh mắt âm trầm đáng sợ, hắn nhất định sẽ trở về. Thịnh bảo bảo cũng không biết chính mình trong lúc vô tình còn cứu lao hòa thượng một cái tánh mạng. Đời trước, tịch không bởi vì cùng nữ quỷ đấu pháp bị trọng thương, ở địa phương tu dưỡng ba năm, lúc ấy tịch hành sớm đã thay đổi vị trí, thẳng đến lại qua một năm, tịch hành quỷ đồng luyện thành, hắn về tới nơi này, tịch không mới tìm được cái này phản gia sư môn nhị sư hình. Lúc ấy lệnh lệnh đã thân thủ giết mãi mãi, Nhưng lại bởi vì trên người luyện âm phủ triệt triệt để để trở thành tịch hành khôi quỷ. Thì không tự nhiên không phải sư huynh đối thủ, ở đấu pháp cuối cùng, chết vào lệnh lệnh thủ hạ. Hiện tại hết thể đã chiều một cái khác phương hướng phát triển. Hai tử còn ở nữ nhân kia trên người. Hoa doanh bà nhận được nữ nhi ám chỉ, biết quỷ đồng hiện tại còn ở từ ni nhi trên người, muốn siêu độ cái kia tiểu quỷ, trước hết cần nhìn đến từ ni nhi. Ta mang các ngươi qua đi. Lâm Trung lập tức nói tiếp, vì thế đoàn người lại hướng giam giữ phạm nhân phòng đi đến. Nghiêm thịnh dãy rủa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn theo qua đi. Từ ni nhi bị đơn độc nhốt ở một gian trong phòng, từ bị mang cách này cái ra sau, trên người nàng đau đớn càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng khó nhai, nàng chỉ có thể không ngừng quay cuồng lên gì. Khi thật sớm tại trên người xuất hiện cái này quái bệnh sau, nàng đã nghĩ tới đây là cháu gái trả thù. nhưng nàng không dám nói cho nhi tử con dâu hơn nữa về điểm này may mắn tâm lý đem chữa bệnh hy vọng ký thắc ở các bệnh viện đại phu trên người tiểu thịnh tiểu thịnh mẹ đau a lao thái thái ai u ai u kêu to con trai của nàng như thế nào không tới cứu nàng a cùng thân thể giống nhau đau đớn chính là lao thái thái trái tim con trai của nàng hận nàng rõ ràng nàng làm hết thể đều là vì hắn hắn sao lại có thể hận hắn đâu thứ nhi nhi thống khổ cực kỳ mươi 59 cả nhà đương thần côn nhật tử 21 Tiểu thịnh, tiểu thịnh, ngươi tới xem mẹ Ngươi mau đem mẹ cứu ra đi Mẹ đau quá a mẹ mau đau đã chết Nghe được tới gần tiếng bước chân Từ ni nhi hao hết sức lực ngầm đầu Ở nhìn đến kia một đám người tới khi Từ ni nhi bỗng nhiên tỏa sáng thần thái Lúc này nàng trong mắt chỉ có chính mình nhi tử Tiểu thịnh quả nhiên không yên lòng nàng cái này thân mụ Hắn là tới cứu nàng đi ra ngoài sao Kỳ thật lao thái thái trong lòng thật sự không đem hành hạ đến chết cháu gái đương hồi sự, ở nàng xem ra, cha mẹ đem hải tử sinh hạ tới, hải tử tánh mạng chính là cha mẹ, lệnh lệnh là nàng nhi tử hải tử, nàng liền tính đem nàng hại chết, kia cũng không phải không thể tha thứ sai lầm. Từ ni nhi tử nhận chính mình là cái hảo nãi nãi, lúc trước nhi tử con dâu muốn đi làm, nàng đào tim đào phổi chiếu cô cái này cháu gái, đem nàng dưỡng trắng trẻo mập mạp nhưng ai làm quốc gia ra sân khấu kia gì kế hoạch hóa gia đình đâu nàng nhi tử là lão nghiêm gia cuối cùng một cái căn nghiêm gia huyết mạch sao lại có thể đoạn ở hắn trên người đâu nếu thật sự như vậy nàng trăm năm về sau đều không có thể diện đi gặp lão nghiêm đi gặp nghiêm gia liệt tổ liệt tông dùng như vậy phương pháp hại chết lệnh lệnh từ nhi nhi cũng là bất đắc dĩ bởi vì nàng quá muốn một cái tôn tử cho tới bây giờ Từ nhi nhi đều ở vì chính mình hành vi phạm tội tìm một cái đường hoàng lý do, cái này người ngoài trong mắt thiện lương dày rộng lao nhân, kỳ thật chỉ là một cái khoác da người ác quỷ, đối với chính mình đẩy tay huyết tinh, nàng không có một chút ăn năn chi tâm. Thật giống như nàng giết chết không phải chính mình ruột thịt cháu gái, mà là một con gà, một con vịt giống nhau, không mang theo bất luận cái gì ấy nấy. Mẹ, lệnh lệnh lúc ấy cũng là như vậy đâu, nàng còn sẽ không nói. Không có biện pháp giống ngựa như vậy ủy khuất mà nói cho ta, ba ba, ta đau, ba ba, mãi mãi lấy kim đâm ta. Nghiêm thịnh tiến lên một bước, hắn nhìn cái này khô gầy như sải lao thái thái, cảm giác xa lạ cực kỳ. Giờ này khắc này hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện phía trước ở nhà thời điểm, thê tử triệt rất lao thái thái ra đầu khi nhìn đến kia một màn ảo giác. Như vậy nhiều địa cùng dòi bỏ ở nàng ra đầu phía dưới quần cuộn, chính mình lệnh lệnh đâu. Có phải hay không ở kia hắc không thấy quang đáy sông, trơ mắt nhìn những cái đó sâu cá tôm chậm rãi, chậm rãi ăn luôn chính mình ra thịt. Lúc ấy hắn chỉ nhìn thoáng qua liền ghê tởm muốn phun ra, loại này thể nghiệm, nơi nào so được với tự mình trải qua như vậy thống khổ đâu. Mặc dù đứng ở trước mắt chính là hắn thân mụ, hắn cũng nói không nên lời tha thứ nói tới. Không phải, không phải. Tứ ni Nhi liên tục lắc đầu, nhìn Nhi tử lạnh nhạt biểu tình, nàng sợ hãi cực kỳ. Mẹ rất đau nàng, nhưng ai cho các ngươi quốc gia cán bộ chỉ có thể sinh một cái đâu. Ngươi tổng không thể không có nhi tử đi. Mẹ đều là vì ngươi à, tiểu thịnh, ngươi không thể như vậy đối mẹ nói chuyện. Từ nhi nhi như cũ cảm thấy không phải nàng sai. Nếu quốc gia không có cái này quy định, nàng khẳng định cũng sẽ hảo hảo đại đứa bé kia. A, đừng chát ta lạc, đau chết ta, đau chết ta. Lao thái thái trên người đau đớn tăng lên, đau nàng đầy đất lăn lộn. cuối cùng cuộn tròn ở phòng trong một góc mặt. Thịnh bảo bảo cùng thuần minh đều nhìn đến quỷ đồng trên người hoán khí tăng thêm, nàng hoàn toàn bị cái này lao thái bà chọc giận. Lệnh lệnh, thịnh bảo bảo hô to một tiếng, quỷ đồng chính cao cao dơ lên, chuẩn bị cắm vào lao thái thái lô đỉnh tay ngừng ở giữa không trung, hai cái lô chống lô thủng giống như tràn ngập nghi hoặc. Lệnh lệnh, là ngươi sao lệnh lệnh, mụ mụ rất nhớ ngươi, mụ mụ hảo muốn ôm một ôm ngươi. Tưởng Huệ Linh đẩy ra trước người trợ phu, tệ đến bảo bảo bên người, nàng biết nữ nhi hẳn là liền ở cái kia lão thái bà trên người, nhưng nàng nhìn không tới nàng. Mụ mụ. Quỷ đông trên dưới ngạc khẽ nhúc đích, nguyên bản ngừng ở giữa không chung tay biến hóa phương hướng, sờ hướng trên đầu cái kia phân phấn đầu hoa. Mụ mụ. Nguyên bản nồng đậm đến cơ hồ đem nàng toàn thân bao phủ lệ khí nháy mắt biến mất một ít. Thịnh bảo bảo muốn cho tưởng Huệ Linh có thể tái kiến thấy nàng nữ nhi. Do dự trong chốc lát, nàng cầm tưởng Huệ Linh tay, nhắm mắt lại, ý đồ đem cái này có thể coi quỷ quái năng lực tạm thời cùng nàng cùng chung. Kỳ thật nàng cũng không biết, chính mình làm như vậy có hay không dùng. Lệnh, lệnh lệnh, tưởng Huệ Linh trước một giây còn kinh ngạc bảo bảo vì cái gì muốn nắm tay nàng. Sau một giây, nàng liền cảm thấy tầm mắt trở nên mơ hồ, giống như có một trường khăn tay ở trà lau nàng đôi mắt, chờ đến loại này choáng váng cảm giác biến mất sau. nàng thấy cái kia cười ở từ ni nhi trên người quỷ đồng. Đại đại đầu chi lăng ở nho nhỏ thân thể thượng, toàn thân cơ hồ chính là một cái bộ xương khô, chỉ có số ít bộ vị dán một ít hắc màu xanh lục làn da, lại bởi vì sắc chết hàng năm ngâm ở đáy nước hạ duyên cớ, những cái đó hư thối làn da cùng khung xương thượng còn mang theo ước lộc cộc dịch nhầy, nhìn qua xấu xí lại cổ quái. Lệnh lệnh nếu không phải cái kia màu hồng phân phát kẹp, tường huệ linh cũng không dám nhận đây là chính mình nữ nhi nàng tâm đều nát nàng lệnh lệnh rốt cuộc gặp nhiều ít cực khổ ta là mụ mụ a tường huệ linh từng bước một chiều quỷ đồng tới gần nàng một chút đều không sợ cái kia bộ dạng xấu xí quỷ đồng đó là nàng nữ nhi bất luận biến thành bộ dạng gì đều là nàng bảo bối a nhưng quỷ đồng tựa hồ có chút sợ nàng ở nàng tới gần sau thậm chí còn sau này rụt rụt, rụt rõ ràng không có đôi mắt lại làm người cảm nhận được hai cái lô thủng để lộ ra tới khiếp đảm, chờ đợi, sợ hãi, do dự. Hai tử cùng mẫu thân cảm tình là bất đồng, bởi vì bọn họ so bất luận kẻ nào đều sớm nhận thức 10 tháng, cái loại này cuống rốn tương liên, hô hấp đồng bộ cảm giác, là mặt khác bất luận kẻ nào thể hội không đến. Đối với quỷ đồng tới nói, mụ mụ chính là nhất đặc thù tồn tại, ở bọn họ thần chí chưa rõ ràng thời điểm, nhất không muốn xa rời chính là mụ mụ ôm ốc. Mụ mụ hơi thở, Lệnh Lệnh cũng không ngoại lệ. Làm Mụ mụ ôm ngươi một cái được không?" Tưởng Huệ Linh ngồi quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lệnh Lệnh mở ra ôm ấp. Từ Ni Nhi đã bị Tưởng Huệ Linh này thiên tư thái dọa choáng váng, nàng cái này con dâu rốt cuộc ở hướng về phía ai nói lời nói, chẳng lẽ nàng thấy cái kia đòi nợ quỷ sao? Nàng bị dọa đến run bần bật, dưới thân nước một mảnh. Lệnh Lệnh nhìn nhìn cách đó không xa Mụ mụ, lại nhìn nhìn bị nàng đè ở phía dưới Từ Lao thái bà. Đột nhiên lại bắt đầu cuồng táo lên. T. Nàng hướng về phía tưởng Huệ Linh rít gào một tiếng, dơ lên đôi tay, mười căn sắc nhọn ngón tay nhắm ngay tưởng Huệ Linh lấy thị uy hiếp. Thực xin lỗi lệnh lệnh, là mụ mụ sai, là mụ mụ không có chiếu cố hảo ngươi. Tưởng Huệ Linh một chút đều không sợ, nàng trực tiếp tiến lên, đem cái này đe dọa nàng tiểu quỷ đồng ôm ở trong lòng ngực, tiểu quỷ đồng thậm chí cũng chưa tới kịp đem ngón tay thu hồi đi. Này đó sắc nhọn đầu ngón tay cứ như vậy chọc vào không hề phòng bị tưởng Huệ Linh ra thịt. Hô! Tiểu quỷ đồng dọa tới rồi, chạy nhanh đem ngón tay thu hồi đi, tàng tới rồi phía sau. Lúc ấy, lệnh lệnh có phải hay không mỗi ngày đều như vậy đâu? Quỷ giáp đâm vào trong cơ thể, rất đau, phi thường đau. Tưởng Huệ Linh trên người toát ra từng trận mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn là đối với nữ nhi mỉm cười, chịu mến mà sờ sờ nàng hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai diện mạo gương mặt. Lệnh lệnh mỗi ngày đều ở khóc, chính là mụ mụ quá ngu ngốc, đều không có nghĩ vậy là lệnh lệnh ở cùng mụ mụ cáo trạng, ta lệnh lệnh, mỗi ngày đều rất thống khổ đúng hay không? Tường Huệ Linh gắt gao ôm nàng, túi đầu đem mặt dán ở quỷ đồng trên má. Nàng rõ ràng đang cười, nhưng nóng bỏng nước mắt lại một chút từ hốc mắt chảy xuống, tích ở quỷ đồng trên người. Mẹ, mụ mụ. Quỷ đồng sợ hai mà, nâng lên tay nhỏ, chậm rãi ôm trở về. Nàng thật sự thực thích mụ mụ. Mụ mụ ở thời điểm, mãi mãi sẽ không lấy kim đâm nàng, tuy rằng có đôi khi mụ mụ ôm nàng điều chỉnh tư thế, sẽ làm nàng trong thân thể những cái đó kim đâm phá nàng nội tạng, nhưng nàng vẫn là thực thích mụ mụ ôm ốc. Mụ mụ sẽ cho nàng sướng rất êm thai ca khúc, sẽ cho nàng mua rất nhiều xinh xinh đẹp đẹp phát kẹp, quỷ đồng ruỗi tay sờ sờ chính mình đầu, cái kia xinh đẹp nhất màu hồng phấn phát kẹp còn ở nàng trên người, nàng tức khắc yên lòng, càng vì không muốn xa rời mà hoa ở mụ mụ trong ngực. lệnh lệnh đau ở Hà đường đế đợi 9 năm, nàng như cũng là cái kia không thế nào có thể nói hài tử, có thể nói dài nhất từ ngữ là mụ mụ đau cái này tử, là nàng từ nữ nhân kia trên người học được Mụ mụ, lệnh lệnh, đau nàng kia chân gà giường như ngón tay bắt lấy mụ mụ cổ áo, hủy khuất mà cáo trạng Mụ mụ biết chúng ta lệnh lệnh chịu đại hủy khuất Tường Huệ linh ánh mắt ôn nhu cực kỳ mụ mụ đem ngươi đưa tới trên thế giới này tới, Lại không có bảo vệ tốt người, đây là mụ mụ sai, khiến cho mụ mụ thế lệnh lệnh đem nợ đòi lại tới được không? Nàng dùng chính mình vào áo, tiểu tâm mà trà lau nữ nhi ngón tay, giống như là ở trà lau vô giá châu báo giống nhau. Mụ mụ, dù sao cũng phải cho chúng ta lệnh lệnh làm một ít việc đi, bằng không, mụ mụ không xứng lại làm lệnh lệnh mụ mụ đâu. Nàng thanh âm lại nhẹ lại hoãn, giống như là ở sướng nhạc thiếu nhi giống nhau, quỷ đồng cái hiểu cái không. Quay đầu nhìn về phía cái kia làm nàng chán ghét toán ghét tồn tại. Mụ mụ. Ở do dự thật lâu lúc sau, nàng quay đầu tới, lại một lần đem đầu dựa vào ở mụ mụ trong lòng ngực Kỳ thật quỷ đồng xa so mặt khác quỷ vật tới thuần túy, bởi vì tuổi này trẻ con tự hỏi năng lực cực kỳ hữu hạn, nàng chỉ là quỷ khuất, vì cái gì người kia mỗi ngày đều dùng kim đâm nàng, vì cái gì ba ba mụ mụ không đem cái tên xấu xa này từ bên người nàng đổi đi. hiện tại mụ mụ nói nàng đã biết nàng như vậy ôn nhu ôn nàng hống nàng giống như cũng không như vậy khổ sở tường huệ linh dùng mang theo khóc nước nở thanh em sướng tiểu khúc nhi giống như là trước kia hống nàng như vậy nàng mềm nhẹ mà vớt ve hài từ đầu dùng ngón tay trải vớt nàng số lượng không nhiều lắm đầu tóc đem cái kia hồng nhạt phát kẹp xinh xinh đẹp đẹp mà cố định trụ những cái đó toái phát quỷ đồng trên người oán khí càng lúc càng mở nhạt mụ mụ Nàng không muốn xa rời mà ôm mụ mụ, cuối cùng một chút âm sắt rút đi. Thinh bảo bảo thấy được quen thuộc âm sai, hắn là đến mang đi lệnh lệnh. Tưởng Huệ Linh cũng không có nhìn đến cái kia âm sai, nhưng nàng biết, lệnh lệnh đi rồi, không mang theo bất luận cái gì nghiệt nợ đi rồi. Đến tận đây, tưởng Huệ Linh rốt cuộc không cần ở áp lực chính mình, mở rộng cửa lòng, gào khóc lên. Từ đầu đến cuối, nghiêm thịnh đều đứng ở khoảng cách các nàng mẹ con ba bước xa vị trí. Hắn nhìn không tới lệnh lệnh, nhưng là hắn cảm thụ được đến. Hắn thậm chí không dám giống thê tử như vậy cầu người nhà họ Hoa làm hắn trông thấy hắn, bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình xứng không xứng. Hoa nương nương, Lâm Trung tiến đến Hoa Doanh bà cùng Thịnh vô khôn bên người tò mò hỏi, hắn có chút hồ đồ. Hai tử bị siêu độ sao? Hắn nhìn không thấy quỷ đồng, chỉ là tò mò, siêu độ một cái đoán khí sâu nặng quỷ vật chẳng lẽ đơn giản như vậy sao? Có đôi khi. Một cái mẫu thân ái hơn xa bất luận cái gì phát khí. Hoa doanh bà cũng nhìn không thấy, nhưng không ngại ngại nàng dụng tâm thể hội tưởng huệ linh cảm xúc giao động. Thịnh vô khôn lấy ra khăn tay cho nàng xoa xoa đôi mắt. Ta không khóc, là hạt cắt tiến trong ánh mắt. Hoa doanh bà chủ bay trượng phu tay, ngạnh nữ sẽ không rơi lệ. Ta đây cho chính mình lau lau. Thịnh vô khôn bất đắc dĩ dùng khăn tay xoa xoa chính mình khỏe mắt, vừa mới một màn này quá làm cha mẹ tan nát cói lòng. Hắn vô pháp tưởng tượng có một ngày bảo bảo chết ở bọn họ phía trước hắn sẽ như thế nào, khả năng sẽ điên mất đi. Nàng đi rồi có phải hay không? Tiểu thịnh, mẹ không đau, mẹ không đau. Từ ni nhi bị cha tấn ước chừng 3 tháng, tại ý thức đến cái kia tiểu quỷ rời đi sau, nàng hỉ cực mà khóc. Loại này ngày ngày đêm đêm bị kim đâm biến toàn thân thống khổ, quá gian nan. Nguyên bản chua xuất cảm động bởi vì lao thái bà những lời này bị hòa tan. Ở đây tất cả mọi người dùng căm hận ánh mắt nhìn về phía cái kia vẻ mặt vui mừng lao thái bà. Ta sẽ cùng Huệ Linh ly li hôn. Nghiêm Thịnh cũng không cảm thấy cao hứng, hắn dùng chưa bao giờ từng có lạnh nhạt ánh mắt nhìn chính mình mẫu thân. trạng vạng thê tử mới vừa đưa ra ly hôn thời điểm, Nghiêm Thịnh muốn cự tuyệt, đã có thể ở vừa mới. Hắn đột nhiên ý thức được, cưỡng bách thê tử lưu tại chính mình bên người, kỳ thật chính là đối nàng một loại tra tấn chỉ cần nhìn chính mình gương mặt. nàng liền sẽ nghĩ đến hại chết lệnh lệnh nữ nhân kia thê tử quãng đời còn lại đều sẽ bị nhốt ở cựu hận bên trong vô pháp giải thoát cùng huệ linh ly hôn sau ta sẽ đi làm buộc ga do giải phẫu ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ không lại có cái thứ hai cháu gái hoặc tôn tử lệnh lệnh chết làm sao không phải cho hắn thượng một cái gông xiềng nghiêm thịnh cũng không dám nữa trở thành một cái phụ thân rồi không thể tiểu thịnh không thể Lao thái thái trên mặt không khí vui mừng còn không có rút đi đâu, đã bị nhi tử nửa câu sau lời nói dọa rất hơn phân nửa cái mạng. Nàng tán thành nhi tử cùng tưởng huệ linh ly hôn, bởi vì cái này không biết cố gắng nữ nhân không có thể cho nghiêm gia sinh một cái tôn tử, nếu không phải nàng cố kỵ chính mình thanh danh, sớm tại tưởng huệ linh liên tiếp sinh non sau liền buộc nhi tử hưu rất nữ nhân này. Ở nàng xem ra, không thể cấp trượng phu sinh hài tử nữ nhân cùng tàn phế không có gì khác nhau. Hiện tại nhi tử là như nàng mong muốn ly hôn nhưng nhi tử lại muốn đi làm buộc ga do giải phẫu nàng muốn sinh tôn tử nguyện vọng là hoàn toàn bị đánh nát. Còn có, chỉ sợ hiện tại toàn bộ cán bộ đại viện đều chuyển khắp người dùng kim đâm chết cháu gái tin tức, vì thị hiểm, cũng vì quét sạch đảng bộ hình tượng, ta cái này huyện trưởng bí thư hẳn là cũng làm không dài, không biết về sau ta sẽ bị phân phối đến cái nào cơ sở đi, lại hoặc là trực tiếp bị thanh lui. Cái này làm ngươi kiêu ngạo nửa đời người nhi tử, hoàn toàn bị ngươi hủy hoại, ngươi cao hứng sao. Nghiêm thịnh quả nhiên là nhất hiểu biết lao thái thái người, nàng người này nhất hảo mặt mũi, nàng nhất để ý hai việc, một cái là nhi tử tiền đồ, một cái là nghiêm gia con nối dõi hiện tại này hai cái đồ vật nghiêm thịnh đều làm cho nàng mặt hủy hoại, lại còn có như vậy rõ ràng nói cho nàng, này hết thể đều là nàng chính mình hủy diệt. Không phải như thế, không phải như thế. Từ ni Nhi nổi điên dường như nắm rất chính mình đầu tóc, nay Truy Tâm đến xương tư vị xa xo vừa mới thân thể thượng thống khổ tới càng đau. Có thể nói Lao Thái Thái tín ngưỡng, nàng cả đời theo đuổi, đều tại đây một khắc bị nàng thương yêu nhất nhi tử thân thủ đánh nát. Nàng hận không thể vừa mới cái kia đòi nợ tiểu quỷ trực tiếp đem nàng giết, cũng không cần làm nàng lúc này nghe thế sao tội tâm mổ gan nói: "Cảm ơn các ngươi." Tưởng Huệ Linh đem sở hữu tích tụ nhét vào hoa doanh bà trong tay. không dùng được nhiều như vậy. Kia một chồng tiền không sai biệt lắm có 2.000 tới khối, hoa doanh bà chỉ chịu trong đó một chương 10 đồng tiền. Trời biết nàng có bao nhiêu đau lòng, này không phải phải vì nữ nhi tích có công đức sao, nàng sợ đem này đó tiền đều thu, công đức liền lạc không đến nữ nhi trên người. Ngươi là lệnh lệnh mẫu thân, ngươi ở dương gian lấy lệnh lệnh danh nghĩa làm tốt sự, đối lệnh lệnh tương lai đầu thai là có chỗ lợi. Hoa doanh bà nhìn cái này giống như đối hết thảy đều đánh không dậy nổi tinh thần tới nữ nhân, nhịn không được nhắc nhở một câu. Thật vậy chăng? Quả nhiên, vừa nghe đến những lời này, tưởng Huệ Linh trong mắt một lần nữa tỏa sáng ra thần thái. Nàng tồn tại là có ý nghĩa. Nàng có thể đem đã từng thua thiệt lệnh lệnh, ở lúc sau nhật tử bồi thường trở về. Tưởng Huệ Linh siết chặt trong tay dư lại kia số tiền tệ, càng thêm cảm động, hoa nương nương một nhà. quả nhiên cùng những cái đó mua danh chuộc tiếng chỉ nhận tiền giả đạo sĩ không giống nhau bọn họ đã siêu phàm thoát tục là chân chính cao nhân đâu. có hoa doanh bà những lời này tưởng huệ linh cũng không chuẩn bị giống phía trước tưởng như vậy lộng chết lao thái bà sau lại tự sát nàng phải hảo hảo tồn tại vì lệnh lệnh tích có công đức đến nỗi nữ nhân kia nàng có rất nhiều biện pháp ở nàng ngồi tù kia đoạn thời gian ngày ngày đêm đêm tra tấn nàng Nàng sẽ không vì nữ nhân kia điền đi vào chính mình cái kia mệnh. Bất chi bất giấc chung, hoa doanh bà cứu tưởng Huệ Linh tánh mạng, tích góp công đức mà không tự biết. Từ Ni Nhi bị phán ở tù trung thân, kỳ thật vốn dĩ hẳn là tử hình, vẫn là tưởng Huệ Linh nhiều mặt hoạt động quan hệ, lấy lệnh lệnh mẫu thân thân phận thông cảm nàng. Hơn nữa từ Ni Nhi là hài tử nãi nãi, vì thế cuối cùng phán không hẹn. Nàng ở cửa hàng bách hóa đương giám đốc mấy năm nay có không ít dùng được với nhân mạch quan hệ. Nàng làm người đem tử ni nhi hành động chuyển tới trong ngục giam, những cái đó bạn tù đều chịu không nổi như vậy một cái hung tàn nữ nhân, một chút đều không thông cảm nàng là cái lao nhân, tương phản cái gì việc nặng việc dơ đều chỉ thị nàng làm, ba ngày hai đầu còn đánh nàng hết giận. Không chỉ có như thế, nghiêm thịnh không muốn đi ngục giam thăm cái này mẫu thân, tưởng huệ linh đi, nàng nói cho tử ni nhi, nàng nhi tử bị biếm tới rồi hương chấn. Nói cho tử Nhi nhi nàng nhi tử ở khi nào cái gì bệnh viện làm buộc ga rô giải phẫu. bức tử Nhi nhi thống khổ đến ngày ngày đêm đêm đều dùng đầu đâm tường. Nàng thật sự thể nghiệm tới rồi, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái này hoàng đại nhi năm đó đoạt lấy ta một phen thảo can, lừa nàng tiền ta không chỗ dạ, Đêm này hai khối tiền lấy về đi. Cái này trương tam cũng không phải là thứ tốt, hắn đằng trước cái kia lão bà chính là bị hắn đánh chạy. Cho nên cái kia cô nương người nhà tới hỏi ta tính bắt tự thời điểm ta nói hai người bọn họ không thích hợp, cũng là làm một chuyện tốt, này một khối tiền cũng thu hồi đi. Còn có cái này trương đức đầu, năm đó nàng cầm cha ta một con gà rừng chưa cho tiền đâu, cha ta nghĩ nhà nàng còn có một cái chờ xuống sữa tức phụ liền tạm thời làm nàng thiếu, kết quả chờ ta cha sau khi chết nàng coi như không việc này, ta lừa nàng 8 đồng tiền, kia chỉ gà rừng ít nhất có thể để năm khối. đêm khuya Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn đối với ký lục bọn họ hành nghề đến nay sở hữu thu vào sổ sách, tính toán đem sở hữu tiền tài bất nghĩa lấy ra tới, quên đi ra ngoài. Hoa doanh bà nghèo sợ, mỗi ra bên ngoài đồng dạng mau tiền đều phải nàng mặn già, bởi vậy nàng đối với sổ sách, chục điều nghĩ lại chính mình lừa người nọ tiền hợp lý lý do. Khu khu, thịnh vô khôn ho khan một tiếng, dùng bất đắc dĩ mà ánh mắt nhìn chính mình lao bà. Hào hào hào, đều lấy. Đều lấy còn không được sao Hoa doanh bà đem kia một chắp tiền tệ thỏi vàng Đẩy đến thỉnh vô khôn trước mặt Chính mình khổ sở nằm ở trên giường Dùng chăn đem chính mình kín mít mà che lại lên Không thể làm bảo hắn ba nhìn đến nàng khóc Bởi vì ngạnh nữ không lưu nước mắt sáu 60 cả nhà đương thần côn nhật tử 22 Các ngươi nghe nói sao Hoa nương nương hương trấn tiểu cùng trong trấn quên một tuyệt bút tiền Nông nhàn thời điểm Một đống nữ nhân tụ ở một khối biên đóng đế dày Dây áo lông, biên trò chuyện vụn vặt nhàn sự. Nghe nói, giống như có 5 sáu ngàn khối đâu. Hoa, wow, nhiều như vậy. Nghe thấy cái này con số, ở đây mọi người kinh hô một tiếng. Cuối thập niên 80 giá hàng bắt đầu dâng lên, mọi người thu vào trình độ cũng bắt đầu đề cao. Nhưng 5 sáu ngàn khối, như cũng là một cái thực khổng lồ số lượng. Như vậy đại một số tiền không lưu chữ xây nhà, mua mồ tỏ, ngược lại quên cấp trung tiểu học. Mọi người đều có chút không thể lý giải. Ta đường mội nhi tử ở Trấn tiểu dạy học, chuyện này ta nhất hiểu biết. Một cái bụ bấm nữ nhân đem trong tay nạp một nửa đế dạy ném đến cái soạn, sau đó đem ghế nhỏ hướng đám người trung gian vị trí xê dịch, sau đó bắt đầu rồi chính mình giải thích. Này hoa nương nương hai vợ chồng A, cấp trấn tiểu quyên 2.000, trong chấn quyên 3.000 năm, này số tiền chuyên môn dùng để giúp đỡ những cái đó cũng không dậy nổi hài tử niệm thư gia đình. Hơn nữa hoa nương nương còn có yêu cầu, giúp đỡ đối tượng chỉ có thể là nữ hài. Vì cái gì a? Có một cái lao thái thái kiềm chế không được hỏi, quên tiền là chuyện tốt, nhưng dựa vào cái gì chỉ quên nữ hoa hoa, không quên nam hoa hoa đâu, nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì. Các ngươi biết cái gì, hoa nương nương làm như vậy mới là đại thiện tâm đâu. Béo nữ nhân vấy vây tay, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Vẫn là nàng cái kia đương lão sư cháu trai cho nàng giải thích, nàng mới cảm nhận được hoa nương nương sở dị muốn làm như vậy dụng tâm lương khổ. Hiện tại quốc gia ra tiền làm bọn nhỏ niệm thư, nói là gì giáo dục bắt buộc, chính là học phí không cần giao, sách vở phí dù sao cũng phải đi, hai tử ở chấn trên niệm thư, giữa chưa không kịp về nhà, còn phải cấp chuẩn bị cơm chưa đi, này đó nhưng đều là tiền đâu, ta cháu ngoại trai nói. Mỗi năm đều có rất nhiều dân cư bảng thống kê thượng hẳn là tới rồi đi học tuổi hải tử chậm chạp không tới trường học đưa tin, chính là bởi vì trong nhà ra không dạy nổi này số tiền. liền lấy chúng ta thôn tới nói đi, không cũng còn có vài hộ không có đưa hải tử đi niệm thư sao. Béo nữ nhân lời này nói không sai, cơ hồ mỗi lần khai giảng quý, trấn tiểu nhân lão sư đều sẽ thay phiên xuống nông thôn thuyết phục một ít cha mẹ đưa hải tử đi niệm thư, nhưng như cũ hiệu quả cực nhỏ. Này bộ phận không thư nghiệm trong bọn trẻ, nữ hài lại chiếm đại đa số. Hoa nương nương quyên giúp tiêu chuẩn là tiểu học 1 tháng 8 đồng tiền, sơ chung 1 tháng 10 đồng tiền. Này số tiền không nhiều lắm, nhưng cũng đủ sách vở phí cùng mỗi ngày đơn giản nhất cơm trưa phí dụ. Nếu là tiết kiệm một ít, còn có thể tích cốc ra khóa ngoại giáo tải tiền đâu. Kia đều là niệm không dạy nổi thư hài tử, bằng gì liền giúp nữ hoa hoa. Vẫn là có người cảm thấy hoa nương nương việc này làm không chu toàn đến. Nam hoa niệm thư có thể so nữ hoa niệm thư quan trọng nhiều. Ngươi nhìn xem, chính là có ngươi loại này ý tưởng, hoa nương nương mới riêng đưa ra điều kiện này đâu. Béo nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn cái kia người nói chuyện. Mọi người gõ chính mình nghĩ thầm tưởng, nếu nhà ngươi chỉ có thể cung một cái hài tử niệm thư, các ngươi cung nhi tử vẫn là khuê nữ. Này con dùng nói sao. Ở đây tuyệt đại đa số người đều cam chịu là nhi tử. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người cho rằng bất luận nhi tử vẫn là nữ nhi, ở chỉ có thể cung đến khởi một cái hài tử dưới tình huống, hẳn là làm học tập càng tốt đứa bé kia đi niệm thư. ngươi xem, các ngươi đều cảm thấy muốn cung nhi tử, nhưng các ngươi cũng không nghĩ, nhi nữ đều là chúng ta hài tử, dựa vào cái gì nữ hài tử liền không có niệm thư tư cách đâu. Lao Chủ tịch đều nói, nam nữ bình đẳng, phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời đâu, nữ hài tiền đồ. Làm theo là Quang Tông Diệu Tổ Béo nữ nhân là trong thôn ít có kiên định chấp hành kế hoạch hóa gia đình phụ nữ chi nhất Nàng liền một cái cô nương Trước nay cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt Nhưng thật ra quanh thân người luôn là ở nàng bên thai lại nhảy dài dòng Châm trọc niệm mai Giống như sinh một cái nữ nhi tương lai nàng liền phải chết đói dường như Hoa nương nương quên này số tiền chuyên môn dùng để quên giúp con nhà nghèo Bất quá bởi vì tài lực hữu hạn. mỗi cái nghèo khó gia đình đều chỉ có một danh lạch, nếu là không có cái này tiền đề điều kiện, chỉ sợ mọi người ra đưa lại đây đều sẽ là tiểu tử, mà sẽ không nghĩ đến nhà mình nữ hoa hoa. Béo nữ nhân cười lạnh một tiếng, đây là thực tàn khốc hiện thực. Nàng gặp qua đập nổi bán sắt đưa nhi tử tôn tử đi niệm thư gia đình, lại cơ hồ chưa thấy qua đập nổi bán sắt đưa nữ nhi cháu gái đi niệm thư nhân ra. Nếu không phải hoa nương nương có như vậy tiền đề điều kiện, Chỉ sợ những cái đó nhà nghèo nữ hài cả đời này đều không có niệm thư hy vọng, như vậy hài tử tương lai nếu là không có gặp được cái gì quý nhân, cả đời cũng cơ bản nhìn đến đầu. Nữ hoa tử niệm như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Mặc dù béo nữ nhân đem nói như vậy minh bạch, vẫn là có người cảm thấy hoa nương nương đây là ở lãng phí tiền mặt. Như thế nào vô dụng? Béo nữ nhân cười nhạo, từ ra cung ra một cái sinh viên quê nữ, hiện tại mỗi tháng đều hướng trong nhà gửi tiền. Cha mẹ có bệnh gì đâu, cũng là đứa con gái này bồi bọn họ đi thành phố đại bệnh viện xem bệnh, nhân ra bận trước bận sau, so với kia mấy cái nhi tử chi kỳ nhiều. Ở nàng xem ra, Hiếu Thuận là một người phẩm tính, không quan hệ nam nữ. liền lấy bọn họ thôn như vậy đại điểm địa phương tới nói, có gả cho người liền hoàn toàn vứt bỏ nhà mẹ đẻ nữ nhân, cũng có cưới tức phụ đã quên cha mẹ nam nhân, cũng không gặp sinh nhi tử liền nhất định sẽ có người hỗ trợ dưỡng lao a. Ở ngồi các vị cũng đều là nữ nhân. Nhân ra hoa nương nương là ở giúp chúng ta đâu. Tương lai này đó chịu quá giúp đỡ nữ hoa hoa thật có thể thi đậu trung chuyên. Đại học, các nàng tương lai liền cùng chúng ta không giống nhau. Càng ngày càng nhiều nữ hoa hoa làm bác sĩ, lao sư, công nhân, nhà khoa học công tác. Làm mọi người biết chúng ta nữ nhân cũng không so nam nhân kém. Chúng ta nữ nhân địa vị cũng liền không giống nhau. Béo nữ nhân nói miệng khô lưới khô. Đạo lý lớn giảng đến nơi này. lui một vạn bước tiền là hoa nương nương quên nhân ra ai cấp nữ hoa hoa liền cấp nữ hoa hoa các ngươi nhìn không được chính mình quên tiền cấp những cái đó niệm không dậy nổi thư nam hoa tử a Dứt lời béo nữ nhân cũng không vui nói thêm gì nữa cầm lấy chính mình trang kim chỉ giỏ che cùng tiểu băng ghế vô vô ngông chuẩn bị về nhà một ít nghi ngờ hoa nương nương cách làm người sắc mặt chợt thanh chợt bạch rõ ràng béo nữ nhân cũng không có chỉ tên nói họ mắng nhưng tổng cảm thấy bị nàng nội hàm dường như. Còn có một ít người xem béo nữ nhân phải đi, cũng vội vàng thu thập đồ vật theo đi lên. Cái kia quên giúp có gì yêu cầu, ngươi lại cho ta nói tỉ mỉ một chút bái, ta nhà mẹ để nhị ca ba khuê nữ, một nhi tử, trong nhà bởi vì siêu sinh môn đều bị lột, cứ như vậy, hai vợ chồng hài an mặc cần kiệm cung nhi tử niệm thư, đem mấy cái nha đầu đường như sai sử ta kia ba chất nữ thật sự là đáng thương. Ngươi nói cái này tình huống hoa nương nương có thể giúp đỡ một cái khuê nữ niệm thư sao? Kia hai vợ chồng đáng yêu chiếm tiện nghi, nếu là nghe nói tất cả đồ vật đều là miễn phí, khẳng định sẽ không ngăn khuê nữ đi niệm thư. Ta nhà mẹ đẻ thôn, ta nhà chồng. Nhà ai không cái bà con nghèo đâu, mọi người xem béo nữ nhân đối chuyện này như vậy hiểu biết, tất cả đều vây đi lên hỏi. Cùng loại một màn còn phát sinh ở cô nhi viện, hoa doanh bà tặng một đám gạo cùng dầu ăn. Hơn nữa hứa hẹn về sau mỗi quý đều sẽ quên giúp một đám vật tư. Trừ cái này ra, toàn thị trong phạm vi sở hữu liệt sĩ người nhà đều thu được 50 đồng tiền bao lì xì cùng với hai túi 20 cân trang bột mì cùng một hồ dầu hạ cải. Hoa doanh bà nói, về sau này đó quên giúp mỗi năm cũng đều sẽ có, thẳng đến hy sinh liệt sĩ cha mẹ qua đời, hai tử thành niên về sau. Như vậy nguyên bộ xuống dưới, hai vợ chồng nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới tiền cũng đi thất thất bát bát. Hơn nữa bởi vì cái này hứa hẹn, về sau mỗi năm cố định chi ra cũng không phải ít với 2.000 đồng tiền. Bởi vì lúc này đây danh tác, thực mau, hoa nương nương vị này nhân vật hoàn toàn tiến vào một bộ phận người trong mắt. Sao có thể? Giang nhuận châu khi cách vải thiên tài từ cha mẹ trong miệng biết được hoa doanh bà vợ chồng quên tiền sự, đang ở ăn cơm nàng theo bản năng mà đem chiếc đua thật mạnh đập vào trên bàn, đầy mặt không dám tin tưởng. Đời trước hoa doanh bà hai vợ chồng là có tiếng đòi tiền không đủ, dựa vào hãm hại lừa gạt bốn phía gom tiền, ở thập niên 90 mặt liền tích lũy trăm vạn giá trị con người. Người như vậy, sao có thể như vậy hào phóng đem tiền đều quên đi ra ngoài đâu? Giang Tam Thủy cùng hoa doanh tú giống nhau không tin đây là hoa doanh bà hai vợ chồng sẽ làm sự tình, bởi vậy cũng không có kinh ngạc nữ nhi giờ phút này quá mức cấp tiến phản ứng. Ai nói không phải đâu, nàng cái gì tính tình. Chúng ta chẳng lẽ cũng không biết sao. Hoa doanh tú biểu tình có chút ghen ghét. Theo tính ra, lúc này đây hoa doanh bà ít nhất quên tặng một vạn tới khối, chỉ sợ đem của cải đều đào giống, nhưng hoa doanh tú không như vậy tưởng. Nàng cảm thấy hoa doanh bà sở dĩ sẽ quên này một vạn tới khối, là bởi vì nàng của cải xa so mọi người trong tưởng tượng càng phong phú. Có lẽ hiện tại nàng còn có năm vạn thậm chí 10 vạn khối cũng là nói không chừng. hoa doanh tú cảm thấy hoa doanh bà rất không nói tình phân lúc trước nếu không phải nàng đường bá nhận nuôi nàng chỉ sợ nàng đã sớm đã chết đói hiện tại nàng như vậy có tiền như thế nào liền không nghĩ hồi quỹ một chút hoa ra trưởng bối đâu nếu đường bá tồn tại khẳng định sẽ không dung túng nàng như vậy coi thường thân tộc lúc còn rất nhỏ các nàng này hai cái tuổi gần đường tỷ muội cũng luôn là bị người đặt ở một khối tương đối nhưng là hoa doanh bà là nhận nuôi hài tử Còn chỉ có một người góa vợ dưỡng phụ, cho tới nay người ở bên ngoài trong mắt, nàng đều so hoa doanh bà ưu tú. Lại chờ tới rồi thích hôn tuổi, cha mẹ giúp nàng tương nhìn ra cảnh giàu có giang tam thủy, lại ở vào cửa năm thứ nhất liền có mang nhi tử giang nhuận thổ, bà bà đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Mà hoa doanh bà đâu, không có trưởng bối lo liệu, vẫn là một cái bà cốt, hảo điểm nhân ra nào nguyện ý cưới như vậy một cái tức phụ, đến cuối cùng. nàng chỉ có thể cùng một cái không cha không mẹ vô của cải nam nhân kết hôn nhiều năm như vậy cũng chỉ được một cái nha đầu còn bảo bối đến không được hoa doanh tú lại cao hứng hảo chút năm Thẳng đến thập niên 80 bắt đầu mọi người không hề rửa công điểm ăn cơm đồng ruộng đều lấy gia đình vì đơn vị làm nhật đầu đầu góc linh hoạt người thậm chí bắt đầu cân nhắc nổi lên lối ra khác hoa doanh tu cùng hoa doanh bà trên lệch liền bắt đầu rõ ràng đi lên nhà bọn họ là nàng nam nhân đưa ra Hai người ngẫu nhiên phát sinh khỏe miệng thời điểm còn sẽ động thủ đánh lộn mà hoa doanh bà chính mình là có thể đương ra làm chủ. Trước nay cũng không gặp bọn họ hai vợ chồng bên ngoài hồng quá mặt. Từ bắt đầu gia đình liên sản nhận thầu chế sau, từng nhà trong tay dư tiền nhiều hơn, hướng hoa doanh bà chỗ đó đưa tiền ngốc tử tự nhiên cũng nhiều. Nhà bọn họ cao hứng đốn đốn có thể ăn thượng cơm khô thời điểm, nhân gia đã qua thượng đốn đốn có cá có thịt. Thường thường còn có thể đi tam bà chỗ đó mua một ít thời thượng dương đồ hộp sinh hoạt. Có bà cốt công tác, hoa doanh bà còn không cần xuống đất làm lụng vất vả. Rõ ràng còn so nàng hơn mấy tuổi nữ nhân cùng nàng cũng nói đi tới, nhân ra đều cho rằng chính mình là nàng đại tỷ. Cứ thế mãi, hoa doanh tú liền có chút tâm thái thất hành. Nàng cũng liền đắc ý mấy năm nay. Giang tam thủy cũng có chút không rất cao hứng, một vạn nhiều khôi A Đủ ở nông thôn kiến ba tầng lâu căn phòng lớn, lại mua tể tủ lạnh Tivi chờ ra điện, hắn nếu là có nhiều như vậy tiền, chờ đến nhi tử cưới vợ thời điểm, liền cái gì đều không cần sầu. Liên một cái nha đầu, lại nhiều tiền cũng là tiện nghi người khác. Giang Tam Thủy biểu tình có chút tác ý, cũng có chút kiêu ngạo, hắn không giống nhau, hắn chính là có nhi tử người đâu. Nguyên bản còn cùng hai vợ chồng cùng chung kẻ địch Giang Nhuận Châu nghe thế câu nói biểu tình cứng đờ. Trong lòng bắt đầu không thoải mái, nữ nhi vĩnh viễn là người ngoài, chỉ có nhi tử mới là nhất thân nhất đáng tin cậy hải tử, đời trước, nàng không phải bị cha mẹ bán cho chồng trước, liền vì cho nàng ca cưới vợ sao. Giang Nhuận Châu vẫn là không thích hoa doanh bà kia người một nhà, nhưng là hiện tại nàng đỗng nhiên có chút hâm mộ thịnh bà bảo. Từ đầu đến cuối, cha mẹ nàng đều chưa từng ghét bỏ quá nàng rơi tính. Thậm chí ở nàng sau khi chết còn điên cuồng tin cái gì sống lại người chết tà thuật, dùng hết thủ đoạn muốn làm thịnh bảo bảo chết mà sống lại. Hiện tại hoa doanh bà vợ chồng quên tiền cấp trường học, quan tâm cũng là thất học nữ đồng tương lai. Giang nhuận Châu trầm mặc, chờ nàng lại cầm lấy chiếc đũa thời điểm liền chuyên tâm ăn cơm, không hề tham dự cái này để tài thảo luận. Thượng một lần cử báo thất bại trải qua đến nay vẫn là nàng bóng ma, hiện tại hoa doanh bà vợ chồng nhìn qua cùng đời trước có chút khác biệt. bọn họ nếu tiếp tục hành lừa luôn có bị chảo một ngày đến lúc đó cũng là bọn họ trừng phạt đúng tội đến nỗi nàng vẫn là trước chuyên tâm kinh doanh hảo tự mình sinh hoạt nay một đời nàng muốn bằng tốt diện mạo tới đón tiếp cái kia bị nàng thua thiệt quá năm nhân tịch không lão hòa thượng là rời đi hai tháng sau trở về so với phía trước kế hoạch thời gian muôn sớm ngày ấy tịch hành dùng kế chạy trốn sau lão hòa thượng lại tìm hắn một đoạn thời gian đáng tiếc đối phương quá mức hoạt Một chút dấu vết đều tìm không thấy, lão Hòa Thượng chỉ có thể về trước tới, an bài tiếp được ở hoa gia đồ đệ thuần minh. Ở trở về ngày đầu tiên, thì không phải biết quỷ đồng lệnh lệnh chuyện xưa, hắn nhìn đồ đệ đưa qua cái kia bị bẻ thành hai nửa một bài, ý thức được nguyên lai đấu pháp ngày đó, là bọn họ trợ chính mình giúp một tay. Bất quá cứ như vậy, lão Hòa Thượng ngược lại không thể dễ dàng rời đi. Bởi vì hắn biết chính mình cái kia sư huynh tính tỉnh, hắn người nọ tâm nhãn tiểu, Một chút việc nhỏ đều có thể nhớ cả đời, hiện tại tu luyện tà ma công pháp sau trở nên càng thêm cực đoan, chỉ sợ chờ hắn dưỡng hảo thương, liền sẽ tìm cái kia phá hắn an bài người phiền thoái. Lệnh lệnh sự nháo rất đại, người có tâm một cha là có thể điều tra rõ sự tình mọi nguồn, đến lúc đó tịch hành nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc cha được hoa doanh bà người một nhà trên người. Tịch không biết hoa đạo hữu vợ chồng pháp lực cao thâm, lầm to, hắn sư huynh chưa chắc có thể lấy bọn họ như thế nào. Nhưng này rốt cuộc cùng hắn sư môn có quan hệ, Lao Hòa Thượng cảm thấy chính mình hẳn là lưu lại nơi này, chờ đến hắn sư huynh hiển lộ tung tích sau, đem hắn bắt lấy. Vì thế Lao Hòa Thượng quyết định không đi rồi, hắn cấp xa ở ngàn dặm ở ngoài chủ trì sư huynh gọi điện thoại, làm sư huynh phái sư điệt tới lấy đi hắn cấp về kia mấy viên Phật Châu, thuận tiện lại đưa điểm tiền lại đây. Lao Hòa Thượng quá nghèo, hắn tưởng lưu tại người nhà họ hoa bên người, nhưng lại ngượng ngủng cỏ ăn cỏ uống chỉ có thể từ chủ trì sư huynh chô đó xin một bút kinh phí đến lúc đó ở hoa gia phụ cận khởi một gian căn nhà nhỏ cùng bọn họ làm hàng xóm thuận tiện hắn còn phải đem phía trước chịu nợ bừa chú tiền cấp trả hết ở biết được sư phó tính toán sau thuần minh tâm tình nhất phức tạp hắn phát hiện chính mình giống như có chút thích cùng bảo bảo một khối đi học sinh hoạt lớp học đồng học đều thực hữu hảo cũng rất thú vị hắn phật tâm hảo giống không như vậy kiên cố thuần minh có chút khổ sở Cảm thấy thẹn với sư phó như vậy nhiều năm dạy dỗ Cuối cùng lại có một số tiền tiền trướng. Hoa doanh bà vui vẻ đáp số lao hòa thượng sư điệt lấy lại đây kia số tiền, nàng đếm một lần còn chưa đủ, lan qua lộn lại đếm một lần lại một lần. Này số tiền cũng không phải là lựa tới, mà là thật đánh thật rửa khuê nữ bản lĩnh tránh tới. Hai vợ chồng nghĩ tới, này số tiền lưu một nửa, quên một nửa, vừa lúc ưu khuyết điểm tương để Ai, sớm biết rằng như vậy. Liền không đề cập tới trước thả ra tiếng gió nói ta không hề ra tay. Hoa doanh bà thở dài một hơi, nói ra đi nói còn có thể thu hồi không thành. Này không có vẻ nàng vị này hoa nương nương thực không nói thành tin sao. Hiện tại hai vợ chồng tiền tiết kiệm hữu hạn, hai người trừ bỏ hãm hại lừa gạt cũng không có gì sở trường đặc biệt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào miêu sinh. Kỳ thật bọn họ hai vợ chồng danh nghĩa cũng là có đồng ruộng. Chẳng qua tất cả đều thuê cấp những cái đó mà thiếu sức lao động nhiều nhân ra, về điểm này thuê tức cũng liền đủ bọn họ một nhà ba người mấy tháng đồ ăn, muốn giống như trước như vậy ăn ngon uống tốt, khẳng định là không thể đủ rồi. Hai vợ chồng nhưng thật ra không sao cả, bọn họ lại khổ nhật tử cũng quá quá, chẳng qua bọn họ không hy vọng nữ nhi đi theo chịu khổ. Ai nói nói qua nói không thể thu hồi. Thịnh vô khôn tay cầm một con bút, ở trên vợ viết viết sửa sửa. Hắn sang tác linh cảm lại tới nữa, là thời điểm cùng đại gia chia sẻ hắn tân biên chuyện xưa. Vài ngày sau, mọi người lại được đến một tin tức, nghe đồn là hoàng tiền cấp hoa nương nương báo mộng, tuy rằng nó đã phi thăng vì tiền, thiên địa chi gian khoảng cách xa xôi, nhưng nó như cũ nhớ nó tín đồ. Nó nói, hoa nương nương như cũ có thể ra tay, nhưng không thể giống như trước như vậy thường xuyên, hơn nữa hoàng Tiên nói, hắn sẽ tự mình chọn lửa có thể trợ giúp tín đồ. Đến lúc đó các tín đồ quên tặng tiền nhan đèn, hoa nương nương sẽ đại nó quên ra một nửa tích góp công đức, dư lại cũng từ hoa nương nương bảo quản, dùng cho cho nó thượng cống. Nay địa giới thượng tinh quái cùng bầu trời yêu tiên chính là bất đồng, thỉnh tiên nhân ra tay phí dụng quá năng lực kém lấy đến ra tay sao. Bởi vậy hoa nương nương tuy rằng không có nói rõ, nhưng mọi người trong lòng minh bạch, muốn dùng để trước giá cả thỉnh đến nàng là không có khả năng. Quả nhiên! Hoa nương nương một lần nữa rời núi sau bán ra đệ nhất trường đùa Bình An, giá bán 80, so sánh nguyên bản bốn năm đồng tiền giá cả, xuất phiên mười mấy lần. Thỉnh phu người là huyện thành một cái thương nhân, đối phương ở phương Nam dốc sức làm tích cóc hạ không ít thân ra, nghe được đùa Bình An giá cả, đối phương đôi mắt đều không nháy mắt một chút, một hơi mua bảy trường, cả nhà nhân thủ một cái. Đến bọn họ loại trình độ này người, tin tức rất linh thông. Phía trước hoa nương nương hai lần ra tay đều bị người có tâm xem ở trong mắt, bọn họ đã sớm đã nhận định hoa nương nương bản lĩnh. Đương nhiên, hoa doanh bà còn đối ngoại khuyết tán một tin tức, đó chính là trừ bỏ lần trước bán kia phê bừa chú, sớm hơn phía trước bừa chú Linh khí hẳn là đã dật tán, chỉ sợ không có quá lớn hiệu quả. Lần trước bán chính là bảo bảo hoa, sớm hơn phía trước là bọn họ hai vợ chồng bút tích. Bọn họ cũng sợ những người đó thật sự tin tưởng những cái đó bùa chú tác dụng, đến lúc đó nháo ra sự tình tới, thương vẫn là bọn họ công đức. Một ít mua quá phù người tiếc hận, bất quá cũng có thể lý giải, trước nay cũng không nghe nói thỉnh đến phù có thể dùng được cả đời, lúc ban đầu ở thỉnh phù thời điểm, cũng chỉ là đồ một cái tâm lý an uổi thôi. Đến nỗi lần trước từ nàng nơi này tranh mua đến bùa chú tất cả đều giống nhặt đại tiện nghi dường như đem những cái đó bùa chú cung đi lên. Sợ dính vào thủy dính vào hôi, ảnh hưởng bùa chú sử dụng. Giang nhuận châu nghe này đó nghe đồn trong lòng hốt hoảng. Không biết như thế nào, nghĩ tới ngày đó báo nguy khi tiếp tuyến viên những lời này đó. Rốt cuộc là nàng điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. mươi 61 cả nhà đương thần côn nhật tử 23. Thì không vẫn luôn cảm thấy tịch hành tới tìm hắn cũng chính là một hai năm sự. Ai biết hắn ước chừng đợi 10 năm, cũng chưa từng nhìn thấy tịch hành bóng dáng. Chỉ sợ đối phương sớm đã xuất hiện quá, chỉ là cân nhắc chính mình cùng bọn họ ba người luyện tập thực lực tranh lệch, cuối cùng vẫn là nút vào, âm thầm tu luyện. tịch không cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, nhưng càng là như vậy, hắn càng không thể rời đi, bởi vì hắn minh bạch, dựa theo tịch hành có thù tất báo tính tình, sớm muộn gì có một ngày sẽ qua tới báo thù Sư phó, ta đã trở về. thuần Minh từ bên ngoài trở về. Mười năm thời gian giống như không có ở trên người hắn lưu lại quá nhiều dấu vết, trừ bỏ vóc dáng lại cao chút, thể trạng không có thiếu niên khi như vậy mảnh khảnh mà thôi, hắn ánh mắt như cũ trong trẻo sâu thẳm, nhìn không tới một tia thế tục chi khí. Lúc trước bàng thính biến thành liên đọc lao hòa thượng cũng không biết lấy cái gì quan hệ, đem thuần minh tiểu hòa thượng hộ khẩu chuyển qua tiểu dương cương, hắn cơ sở bạc được, dứt khoát trực tiếp từ năm ba bắt đầu niệm khởi, cứ như vậy lấy một cái quá tuổi học sinh thân phận. Cùng bảo bảo từ nhỏ học cùng lớp đồng học, đến sơ chung cùng lớp đồng học, lại đến cao trung văn lý phân khoa sau, trở thành cùng giáo đồng học. Cùng những cái đó so với chính mình tuổi trẻ 4-5 tuổi các bạn học ở một khối, thuần minh trở nên hoạt bắt rất nhiều. Hắn như cũ cạo trọc, kiên trì đồ chay, mỗi ngày còn sẽ dậy sớm tụng kinh, nhưng hiện tại hắn đã không còn giống một cái hòa thượng. Lại quá 7 ngày liền phải thi đại học, chờ thi đại học xong, lại qua cái này nghỉ hè. Bọn họ liền phải đi nơi khắc niệm đại học, lao hòa thượng có một loại chim ưng con sắp ly xảo không tha, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Kỳ thật mấy năm nay hắn bên ngoài thượng tướng thuần minh đương đồ đệ dưỡng, không bằng nói là đem hắn trở thành thân tôn tử yêu thương, ở cái này hài tử trên người, lao hòa thượng cũng động phạm trần tâm tư. Cùng với nói quẻ tượng thượng biểu hiện thuần minh cùng Phật vô duyên, không bằng nói lao hòa thượng tư tâm cũng hy vọng thuần minh có thể làm ra mặt khác lựa chọn, hắn luôn là hy vọng. Đứa nhỏ này nhân sinh có thể càng mỹ mãn một ít. Ân, Lao hòa thượng lên tiếng. Thuần Minh không có quấy giày sư phó niệm kinh. Về nhà sau chuyện thứ nhất chính là buông cặp sách, đi trong phòng bếp chuẩn bị hai người cơm chiều. Buổi tối thái sắc rất đơn giản, một chén rau xanh đậu hủ canh, một mâm cẩu kỷ mục nhĩ xào củ mai, làm xong đồ ăn sau. Thuần Minh trước đơn độc thịnh ra một phần xào củ mai cấp cách vách hoa ra đưa đi. Hiện tương đối bọn họ này hai cái thuần đồ chay giả, cách vách hoa ra quả thực chính là đại hình ăn thịt động vật, cơm cơm thịt cá, rất khó nhìn thấy rau dưa bóng dáng ngẫu nhiên có, kia cũng là cùng thịt ở bên nhau hầm hoặc nấu. Đặc biệt trong khoảng thời gian này bảo bảo muốn chuẩn bị thi đại học, hoa gì cùng khôn thúc càng là hận không thể đem chính mình 18 ban võ nghệ đều dùng tới, mỗi ngày cân nhắc không trùng loại thái sắc, còn nhờ người mua bọn họ địa phương rất khó mua được mới mẻ hải sản. ngắn ngủn một hai tháng thời gian bảo bảo thân hình lại đầy đặn một vòng thuần minh bưng đồ ăn đi ở trên đường nhịn không được cười khẽ kỳ thật dài quá xong cằm bảo bảo cũng thực đáng yêu thuần minh tới lấy một đâu quả táo trở về ăn đây là làm trái cây sinh ý trương lão bản từ đông sơn tiến phân phú sĩ quả táo lại đại lại giòn lại ngọn cùng chúng ta bản địa quả táo thực không giống nhau đâu hoa doanh bà đối người một nhà rất lớn khí mỗi lần thuần minh tiểu hòa thượng tới đưa đồ ăn nàng tổng sẽ không làm hắn tay không trở về. Trước đó vài ngày nàng giúp cái kia trương lão bản giải quyết tân cửa hàng một cái chói địa linh, nhân ra cảm kích nàng, đưa tới hảo chút cao phẩm chất trái cây. Mấy năm nay hoa doanh bà vợ chồng tiếp sinh ý thiếu, bất quá phàm là bọn họ nguyện ý ra tay, đều không ngoại lệ đều là đại sinh ý, bọn họ cũng không có toàn nhìn lên bảo bảo đứa con gái này, càng nhiều thời điểm đều là vợ chồng hai ôm hoa tiểu liếm ra ngựa. dù sao gặp chuyện đem hoa tiểu liếm ném qua đi đại khái suất là già không được vấn đề hơn nữa trải qua thời gian này nghiên cứu học tập hai người cũng nhiều ít có điểm tiến bộ một lần ngoài ý muốn làm cho bọn họ phát hiện lao đạo sĩ lưu lại bắt quái kính cùng kiếm gỗ đào thật là cái thứ tốt có lẽ lúc trước bọn họ hãm hại lừa gạt thời điểm dựa vào này hai cái bà bối đánh bậy đánh bạ làm không ít thật sự ở mới vừa phát hiện chuyện này thời điểm hoa doanh bà khổ sở vài thiên Bởi vì nàng nghĩ tới những cái đó bị nàng làm như tiền tham ố quên đi ra ngoài tiền tiết kiệm, trong đó có lại rất nhiều kỳ thật cũng không phải lừa tới, mà là thật đánh thật đánh bậy đánh bạ kiếm tới. Đáng tiếc quên đều quên, hơn nữa này 10 năm cả nhà vô bệnh vô đau, khỏe mạnh, coi như này đó đều là làm tốt sự được đến phúc báo, hoa doanh bà cũng liền không như vậy khổ sở. Cảm ơn hoa gì, ta đi về trước, ngày mai lão thời gian tới đón bảo bảo một khối đi học. Thuân Minh tiếp nhận kia một túi lại đại lại hồng quả táo, lễ phép nói lời cảm tạ sau chiều rộng mở phòng khách nhìn xung quanh một chút, bảo bảo chính tay trái một cái giò heo, tay phải có lệ mà chiều hắn huy vài cái. Mười năm đi qua, lúc trước viên mặt tiểu cô nương như cũ mang theo trẻ con phì, cũng may bảo bảo không xương tiểu, càng là bàn tay mặt, mặc dù có chút béo, cũng béo thập phần nhận người hiếm lạ. Hắn nhìn không được lại cười, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thuần Minh đứa nhỏ này thật không sai, kiên định, hiếu thuận. Thịnh Vô Khôn đem kia một mâm thức ăn chay đặt ở một đống món ăn mặn trung gian, ẩm thực kết cấu lập tức trở nên khỏe mạnh lên. Mười năm tiếp giáp sinh hoạt, làm vợ chồng hai đối đứa nhỏ này rất có hảo cảm. Ai nói không phải đâu, chỉ là hắn có thể đi theo lão hòa thượng ăn mười mấy năm tố, ta liền bội phục chết hắn. Nói, Hoa Doanh bà lại hướng khuê nữ bát cơm gấp một đại chiếc đũa đông pha thịt. Thuận đường cho chính mình cùng trượng phu cắt cầm một cái đại giò heo. Thịt thật tốt ăn à, béo ngậy, phun thâm phức, còn có hải sản thủy sản, lại tiên lại ngọt, dù sao ở điều kiện cho phép dưới tình huống, hoa doanh bà là không có biện pháp chịu đựng không có thịt cá sinh hoạt. Mẹ, ta không thể lại ăn, gần nhất ta đều béo đâu. Bảo bảo manh xử lý một cái đại giò heo, sau đó rụt rẻ mà toát sạch sẽ trên tay nước canh, nỗ lực hút bụng nhỏ, khẽ nâng cầm nói. Này một đời nàng hảo đáng thương, ăn uống thả cửa sau cư nhiên hội trường béo. Hội trường béo. Nghĩ mấy ngày nay trong gương càng thêm có tồn tại cảm xong cảm, bảo bảo nhịn đau không cho chính mình đi xem trong chén kia mấy khối béo ngậy, vừa thấy liền hầm thực mềm mại đông pha thịt. Nào béo. Hoa doanh bà giận chừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, ngươi xem ngươi gầy, mẹ đều sợ một trận gió thổi qua tới liền đem ngươi thổi đi rồi. Mẹ ngươi nói không sai. Nhà của chúng ta bảo thon thả thực đâu, ngươi xem ngươi hiện tại mỗi ngày học tập đến như vậy vãn, nhiều phế đầu vóc à. nếu là không ăn chút tốt như thế nào có thể căng đến đi xuống đâu. Cùng lắm thì chúng ta ăn xong thịt lại ăn chút rau dưa. Nói, thịnh vô khôn lại hướng khuê nữ trong chén gấp một khối to cá bụng thịt. Ở đương cha trong mắt, nữ nhi cánh tay liền cùng kia cây gậy trúc tử giống nhau thế, một chút đều không hợp. Hào liệt, bảo bảo ý chí lực tương đương bằng được. vừa nghe ba mẹ nói nàng gầy lập tức liền không có chịu tội cảm mà bắt đầu quét sát này một bản phong phú đồ ăn thằng đến cơm nước xong chuẩn bị tắm rửa thời điểm nàng nuốt chính mình trắng trẻo mềm mại bụng nhỏ gãi gãi chính mình xúc cảm tuyệt hảo song cảm nàng mới rõ ràng nhận thức đến nàng thật sự béo G a cờ bảo bảo rất khổ sở bất quá ba mẹ nói rất đúng hiện tại nàng đúng là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng thời điểm nàng quyết định Chờ nàng thi đại học sau khi kết thúc liền bắt đầu giảm béo. Bảo bảo nắm chặt tiểu nắm tay, vì chính mình cố lên khuyến khích. Cung loại một màn còn phát sinh ở nàng tiểu thang sơ, sơ lên cao đêm trước, tóm lại giảm béo loại sự tình này, vĩnh viễn đều là từ về sau bắt đầu. Các ngươi xem mới nhất kia kỳ chuyện xưa biết sao, thiên đâu cái kia chói địa linh chuyện xưa thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Không đâu, đêm qua chỉ là làm bài thi liền làm được dạng sáng một giờ nhiều. Lúc ấy mệt đôi mắt đều mau nhắm lại, kia còn có tinh thần xem chuyện xưa sẽ đâu, bất quá tân một kỳ chuyện xưa sẽ ta đã mua, ta chuẩn bị độn, chờ thi đại học sau khi kết thúc xem. Huyện một trung cao tam giáo trong phòng, học sinh lục tục tới, phòng học hoàn cảnh ồn ào thực, có thảo luận tác nghiệp, cũng có một ít thượng vàng hạ cám nói chuyện. Các ngươi nói chính là chuyện xưa sẽ khủng bố chuyên mục sao, thiên đâu, ta xem qua một lần sau đều không có lá gan lại xem. Cái kia phía sau giường có linh chuyện xưa làm ta sợ muốn chết, có một đoạn thời gian ta ngủ trước đều đến trước dùng cây chổi côn ở đáy giường hạ thọc một chút, liền sợ phía dưới có thứ đổ dơ gì. Một người nữ sinh gia nhập vừa mới đề tài. Từ đó về sau ta liền đối khủng bố chuyện xưa có bóng ma tâm lý, mỗi lần phiên thư thời điểm đều phải nhắm mắt lại nhảy qua cái kia chuyên mục bọn họ tranh minh họa cũng đặc biệt dò người, các ngươi là gan cũng thật đại. Phía sau giường có linh. Câu chuyện này đặc biệt xuất sắc, tác giả trồng hoa lang cũng là ta vừa mới giảng trói địa linh tác giả, hắn nhưng thật tài tình, cũng không biết hắn từ đâu ra như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn viết quỷ chuyện xưa thật sự là quá chân thật, làm người đặc biệt có đại nhập cảm. Thuần Minh đem cặp sách phóng tới bàn học, ngồi cùng bàn cùng trước bàn nữ sinh nói chuyện cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Vừa đến trường học thời điểm vừa lúc cùng chủ nhiệm lớp đụng phải, đối phương dò hỏi hắn lý tưởng đại học. thuần minh nhất thời có chút mê mang hắn cùng bảo bảo thành tích đều thuộc về thượng du bảo bảo là cái lưu luyến gia đình bảo bảo nàng đã nghĩ kỹ rồi muốn ghi danh tỉnh đại tỉnh đại vị trí liền ở thành phố kế bên ngồi đường dài xe cũng chỉ muốn bốn cái giờ hơn nữa tỉnh đại thuộc về quốc gia trọng điểm đại học nào đó chuyên nghiệp cả nước dẫn đầu cũng không so mặt khác đại học hàng hiệu kém nhiều ít mà thuần minh chậm chạp không có hạ quyết tâm dựa theo hắn cho tới nay ý tưởng cấp nhị tân phật giáo đại học mới là hắn nên đi địa phương nhưng chờ đến thi đại học đêm trước hắn lại có chút do dự nay cả ngày thuần minh đều có chút mất hồn mất vía thi đại học cùng ngày tịch không cùng hoa doanh bà vợ chồng đứng ở địa điểm thi ngoại nhìn theo bọn họ tiến vào trường thi phân biệt thời điểm tịch không giúp hắn chinh chính cổ áo trước kia chỉ tới hắn đùi độ cao hài tử hiện tại đã so với hắn cao suốt một cái đầu tịch không thậm chí còn muốn hơi nhón mũi chân Mới có thể chụp đến bờ vai của hắn Thuần Minh A Không cần áp lực chính mình Đi làm người muốn làm sự đi Lão hòa thượng tươi cười khoan dung Hiền tử hắn giống như là một cái Nhìn thấu hết thể trí giả Thuần Minh nháy mắt đã bị đánh thức mươi 62 cả nhà đương thần côn Nhật tử 24 Nhuận châu A Cảm giác thế nào Đề mục có khó không Khảo còn có thể đi Thi đại học đến cuối cùng một ngày Giang nhuận châu về đến nhà liền bị nàng mẹ quan tâm mà dò hỏi. Mười năm đi qua, Giang gia sinh hoạt điều kiện cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giang nhuận châu bằng vào chính mình đối tương lai hiểu biết, ở trọng sinh năm thứ hai liền cổ động nàng ba nhận thầu sau núi rừng trúc, kia một năm, mang giá cả tăng cao, Giang gia cũng bởi vậy kiếm đầy buồn đầy chén. Tại đây cọc sinh ý thượng nếm đến ngon ngọt sau, Giang tam thủy vợ chồng bắt đầu coi trọng khởi cái này cho kiến nghị nữ nhi. Lúc sau Giang Nhuận Châu nhắc lại ra cái gì kiếm tiền biện pháp, bọn họ rất ít có bất đồng ý. Mười năm nội, hai vợ chồng nhận thầu tảng lớn vùng núi, loại rau quả, dưỡng gà vịt, còn nhận thầu một tảng lớn hồ nước, nhân công ngôi dưỡng thủy sản, sớm đã trở thành địa phương nhà nhà đều biết đại lao bản. Trong nhà nguyên bản nhà trệt bị đẩy ngã, thay thế chính là ba tầng ở nông thôn biệt thự, trừ cái này ra, Giang Tam Thủy còn mua một chiếc hàng xì cổ tàn xe, ở tiểu dương cương thôn dân trong mắt. Giang gia chính là đỉnh đỉnh, có tiền nhân vật. Giang tam thủy vợ chồng cảm thấy đây đều là nữ nhi mang đến tài vận, mấy năm nay đối nàng càng ngày càng nặng coi, ở nàng cùng nhi tử Giang nhuận thổ chi gian, thậm chí biểu hiện càng thích nàng, càng nguyện ý nghe nàng lời nói. Mấy năm trước Giang nhuận thổ đi niệm đại học chuyên khoa, sau lại lại tiến vào thị thiết kế viện công tác, về nhà thời gian rất ít, hai vợ chồng đối với cái này mỗi ngày đều ở trước mắt nữ nhi liền càng tốt. Nay con dùng nói sao, ta cô gái thành tích vẫn luôn là niên cấp đoạn trước 20, một cái tam bổn tổng có thể thi đầu. Giang Tam Thủy nhìn cái này mang tài khuê nữ, biểu tình vui mừng cực kỳ. Bởi vì trọng sinh duyên cớ, Giang Nhuận Châu tự chủ so cùng tuổi hài Tử hào rất nhiều. Ở tiểu học thời điểm, nàng thành tích liền không có ngã ra quá toàn giáo tiên tam. Chẳng qua nàng chỉ số thông minh rốt cuộc hữu hạ. bằng không đời trước cũng sẽ không nỗ lực đọc sách như cũ không có thi đậu bất luận cái gì một khu nhà trường học, mặc dù lại nhiều một đời học tập cơ hội, như cũ ở sơ cao trung tiếp xúc càng có khó khăn tri thức khi lộ khiếp, rất khó lại có tiểu học khi như vậy huy hoàng thành tích. Nàng cung bảo bảo giống nhau nghiệm đều là huyện Một Trung, huyện Một Trung tuy rằng đã là toàn huyện tốt nhất cao trung, nhưng giáo dục trình độ như cũ so ra kém thành phố lớn trường học, có thể ở huyện Một Trung khảo thí bài toàn giáo trước 20. Toàn tỉnh xếp hạng đã thực dựa sau, nhưng là thi đậu một cái không thế nào tốt tam buồn, vẫn là có hy vọng. Giang nhuận thổ năm đó thi đậu một cái đại học chuyên khoa đã bị Giang tam thủy hai vợ chồng trở thành kiêu ngạo. Giang nhuận châu lúc này đây nếu có thể thi đậu khoa chính quy, Giang gia hai vợ chồng khẳng định là muốn bãi tiệc rượu hảo hảo chúc mừng một chút. Cũng không tệ lắm, cảm giác so ngày thường muốn hảo. Đối với lần đó thất lợi sau thay đổi nàng cả đời thi đại học. Giang nhuận châu ấn tượng khắc sâu, năm đó ngữ văn viết văn đề cùng mặt khắc khoa một ít nan đề, nàng mơ hồ còn có một chút ảnh hưởng. Ở nhìn đến bài thi thời điểm Giang nhuận châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn lúc này đây thi đại học đề mục cũng không có bởi vì hiệu ứng bơm bướm mà thay đổi. Nàng đối lúc này đây khảo thí rất có nắm chắc, nàng cảm thấy chính mình giữ gốc nhị buồn, thậm chí có hy vọng đánh sâu vào một chút một quyển. Hào hào hào! vừa lúc quá đoạn thời gian ngươi ca muốn mang bạn gái trở về, đến lúc đó ngươi thi đại học thành tích hẳn là cũng xuống dưới, đến lúc đó nhà ta chính là song hỷ lâm môn. Hoa doanh tú vui vẻ ra mặt, nhìn nhà mình trổ mã mà duyên dáng yêu kiều khuê nữ, miễn bản nhiều vừa lòng. Nhà đầu này chính là trong nhà phúc tinh, hiện tại nhà bọn họ nhật tử rực rỡ, một chút đều không thể so hoa doanh bà ra tơi kém, nhà nàng đã mua bốn cái bánh xe tiểu xe vận tải. Hoa doanh bà ra hiện tại vẫn là nhị bắt giang xe đạp đâu. Hoa doanh tú cảm thấy năm đó hâm mộ hoa doanh bà chính mình quá buồn cười, chính mình phúc khí xa so nàng lớn đâu. Ca muốn mang bạn gái trở về. Giang nhuận châu sắc mặt biến đổi, lúc trước nàng ca điền trí nguyện thời điểm, nàng riêng kiến nghị hắn điền một cái cùng đời trước bất đồng trí nguyện. Quả nhiên, này một đời tốt nghiệp sau, đại ca cũng không có tiến vào đời trước kia ra quốc doanh nhà xưởng đương kế toán, mà là đi thị thiết kế viện. Nữ tên gọi là gì? Là đang làm gì? Giang Nhuận Châu không thích kiếp trước đại tẩu, nàng kia toàn ra đều chui vào lỗ đồng tiền, biết rõ nhà nàng điều kiện không tốt, phi nhào muốn phòng ở muốn lễ hỏi, còn lấy trong bụng Hải tử huy hiếp nàng ba mẹ. Ở Giang Nhuận Châu xem ra, cái kia đại tẩu nhân phẩm rất có vấn đề. Tiêu Lâm Miêu trong thành cô nương, ở xưởng dệt làm văn viên, này công tác hảo A, thể thể diện diện, vẫn là ngồi văn phòng, một chút đều không mệt người. nói đến tương lai con dâu hoa doanh tú trên mặt tươi cười càng sâu tuy rằng mấy năm nay quốc doanh nhà xưởng tên tuổi không có trước kia vang dội khả năng có một cái ổn định công tác vẫn là các trưởng bối chọn lựa tức phụ con rể cứng nhắc tiêu chuẩn hoa doanh tú vừa nghe nhi tử đối tượng không chỉ có có trong thành hộ khẩu bản nhân cùng với cha mẹ huynh đệ còn đều có ổn định thể diện công tác miễn bản nhiều vừa lòng nghe ngươi đại ca nói kia cô nương vóc dáng còn rất cao đâu Giang Tam Thủy đi đắt đi đắt trừ yên, biểu tình cũng thập phần cao hứng. Hắn vẫn luôn đối người trong nhà thân cao có điểm ý kiến, hắn bản nhân liền không cao, chỉ có một mét sáu nhị, thê tử còn so với hắn lùn nửa cái đầu, sinh ra tới nhi tử chỉ so hắn cái này đương ba cường một chút. Đối ngoại bọn họ đều nói Giang nhuận thổ có tháng một năm bảy không, kỳ thật đó là xuyên giày sau bốn bỏ năm lên thân cao, trên thực tế Giang nhuận thổ thân cao chuẩn chỉ có một sáu bảy. Đời trước Giang Nhuận Châu cũng thực lùn, chỉ có 1m5 ra gật đầu, trọng sinh sau nàng có ý thức mà vì chính mình tăng cường dinh dưỡng, ở phát dục kỳ trước vừa phải rèn luyện, cả đời này cuối cùng đạt tới 1m58. Bởi vì tỷ lệ không tồi, chú ý khắc chế thể trọng, này một đời nàng nhìn qua xinh xắn đáng yêu, so đời trước đẹp nhiều. Giang Tam Thủy nghĩ, cưới một cái cao cái con dâu nhất định có thể cải thiện nhà bọn họ tiếp theo bối tôn tử thân cao. Bởi vậy đối cái kia còn không có đã gặp mặt con dâu cũng thập phần vừa lòng. Chỉ sợ hiện tại cả nhà chỉ có Giang Nhuận Châu không chào đón cái kia tẩu tẩu đã đến. Lâm yêu, còn không phải là đời trước nàng cái kia tham lam đại tẩu tiên sao. Không nghĩ tới đời này nàng đã thay đổi đại ca công tác, hai người vòng đi vòng lại vẫn là gặp, chẳng lẽ trừ bỏ hoa ra, mặt khác sự tình đều sẽ dựa theo đời trước phương hướng phát triển, không có biện pháp thay đổi sao. Giang Nhuận Châu có chút mê mang. Cùng ở ở Tiểu Dương Cương Phương Ái Hồng gần nhất luôn là có chút tim đập nhanh hoảng hốt, giống như trong nhà sẽ có cái gì đại sự phát sinh giống nhau. Bởi vì cái này không lý do lo lắng, nàng mỗi ngày ăn không ngon cũng ngủ không tốt, sắc mặt so trước kia khó coi rất nhiều. Nàng càng nghĩ càng không đúng, rốt cuộc nhịn không được cấp nhi tử lâm hoa quân nơi bộ đội đánh một chiếc điện thoại, tiếp điện thoại người nói cho nàng, nàng nhi tử đi giã ngoại huấn luyện giã ngoại, tạm thời liên hệ không thượng. Bởi vì không có nghe được nhi tử thanh âm, lão thái thái này tâm tình càng thêm hạ xuống. Lâm Thẩm Tử Hôm nay nàng mới từ trong đất bẻ điểm nội bắp trở về, nên diện đụng phải giang nhuận châu. Đối phương cùng nàng chào hỏi, còn thực nhiệt tình mà muốn giúp nàng đề kia sợ bắp. Lâm Thẩm Tử Ngài gần nhất nhìn qua có chút tiểu tụy a, ngài nhưng đến dưỡng hảo thân mình. Chúng ta tiểu dương cương ai không biết hoa quân ca nhất hiếu thuận, chờ hắn nghỉ phép trở về nhìn đến ngài so trước kia gầy. khẳng định đến cùng ái quân ca bọn họ cấp. Lâm Hoa quân chính là Giang Nhuận Châu đời trước chống trước, cái kia bởi vì chấp hành nhiệm vụ bị thương, không thể không trước thời gian xuất ngũ nam nhân. Trọng sinh thời điểm Giang Nhuận Châu có nghĩ tới có thể hay không ngăn cản làm Lâm Hoa quân bị thương kia sự kiện phát sinh, nhưng ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau nàng phát hiện, nàng khả năng làm không được. Đầu tiên bộ đội chấp hành nhiệm vụ đều là cơ mật, Ở Lâm Hoa quân xảy ra chuyện trước hắn cha mẹ cũng chỉ biết hắn đi giã ngoại huấn luyện giã ngoại huấn luyện, Giang Nhuận Châu căn bản là không biết, rốt cuộc là cái nào nhiệm vụ dẫn tới hắn xảy ra chuyện xuất ngũ. Hơn nữa Giang Nhuận Châu trọng sinh thời gian có chút chậm, hai người bọn họ tuổi chênh lệch khá lớn, Giang Nhuận Châu trọng sinh năm ấy Lâm Hoa quân đã năm mãn 15, vì tham gia quân ngũ, còn hư báo 2 tuổi, này ở lúc ấy là thực phổ biến thao tác. Giang Nhuận Châu một cái tiểu cô nương. Căn bản là không có biện pháp thuyết phục một cái cùng nàng không có gì liên hệ, lại đem tổng quân coi như đường ra nam nhân xuất ngũ. Hơn nữa bộ đội cũng sẽ không cho phép một cái vừa mới nhập ngũ tiểu binh ở không có bất luận cái gì lý do dưới tình huống rời đi quân đội. Kỳ thật đời trước phát sinh như vậy sự tình trước thời gian xuất ngũ, đối với Lâm Hoa quân tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, dựa theo hắn người kia tính tình. Nếu không có cái này ngoài ý muốn phát sinh, chỉ sợ cả đời đều sẽ đai ở bộ đội. Ở xảy ra chuyện khi hắn cũng đã là liên trưởng, nếu lúc trước không có tàn phế, ở hoàn thành cái kia nhiệm vụ sau hắn khẳng định sẽ đã chịu khen ngợi, không chuẩn còn có thể lại tiến một bậc. Đối với một cái không có bối cảnh, Thuần túy dựa thực lực đi đến này một bước quân nhân tới nói, như vậy tấn chức tốc độ đã là bay nhanh, lưu tại bộ đội, hắn chưa chắc không có thực tốt tương lai. Nhưng Giang nhuận Châu là từ hậu thế xuyên qua lại đây, nàng biết mặc dù lâm hoa quân thành doanh trưởng. Hắn thu vào như cũ cực kỳ hữu hạn hắn khả năng vĩnh viễn đều không đạt được đời trước thành tựu. Đời trước Lâm Hoa quân chính là một cái thành công đại thương nhân, hắn kiếm tiền sau không quên hương lân, vì quê nhà bắc cầu tu lộ, dẫn dắt toàn thôn nhân dân làm giàu, là tiểu dương cương tiêu ngạo. Hắn lược có tàn tật đùi phải cũng ở đời sau càng vì tiên tiến trị liệu trung chậm rãi khôi phục bình thường, Giang Nhuận Châu còn nhớ rõ chính mình từng ở địa phương Đài tin tức thượng nhìn thấy Lâm Hoa quân. Thỏa thuê đã ý, khí vụ hiên ngang, cùng bọn họ vừa mới tân hôn khi tối tăm trầm mặc bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Giang Nhuận Châu đương nhiên cảm thấy, Lâm Hoa quân khả năng cũng may mắn kia một lần ngoài ý muốn, làm hắn có như bây giờ nhân sinh. Hơn nữa bộ đội giám sát nghiêm khắc, nàng cũng không có biện pháp dùng thư nặc danh nặc danh điện thoại phương thức thông chi Lâm Hoa quân chú ý trong khoảng thời gian này nhiệm vụ, Giang Nhuận Châu cũng sợ hết thể bị chứng thực sau. Bộ đội sẽ tìm hiểu nguồn gốc cha được chính mình trên người, do đó cha xét ra nàng trọng sinh chân tướng. Vì thế nàng quyết định làm hết thể dựa theo đời trước quý đạo phát triển, nàng sẽ ở lâm hoa quân thấp nhất lạc thời điểm xuất hiện ở hắn bên người, an ủi hắn, cổ vũ hắn, đền bù đời trước chính mình đối hắn thua thiệt. Ai, ngươi hoa quân ca đi huấn luyện giãng ngoại, thật dài thời gian không liên hệ thượng nhân, ta này trong lòng luôn là có chút lo lắng đâu. Phương Ái Hồng thực thích Giang Nhọn Châu. Nàng cảm thấy cô nương này tâm địa hảo, mỗi lần nhìn thấy nàng khiêng trọng vật đều sẽ lại đây hỗ trợ, hơn nữa miệng cũng ngọn, trên đường đụng tới luôn là sẽ cùng nàng chào hỏi. Nếu không phải hai nhà điều kiện có điểm trinh lệnh, Phương Ái Hồng đều muốn cho Giang Nhuận Châu cho nàng đường tức phụ. Lâm Thẩm Tử, ngươi yên tâm đi, hoa quân ca vành thai như vậy đại, vừa thấy chính là có phúc khí tướng mạo. Giang Nhuận Châu biết lâm hoa quân thực hiếu thuận, đời trước nàng vẫn luôn ghi hận Phương Ái Hồng đi nhà nàng cầu tình. Làm hại nàng cha vì lấy bút lễ hỏi tiền đem nàng gả cho một cái tàn phế, bởi vậy đối phương ái hồng luôn là không có sắc mặt tốt, ngay từ đầu phương ái hồng còn có chút nhẫn nàng, sau lại nhịn không được, mẹ chồng nàng dâu hai liền thường xuyên bùng nổ khắc khẩu. Lâm hoa quân luôn là đứng ở mẹ nó kia một bên, bọn họ phu thê cảm tình tan vỡ. cùng chuyện này không phải không có quan hệ. Lúc này đây, nàng nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ba bà. Làm một cái làm tất cả mọi người cùng khen ngợi hảo tức phụ. Mượn ngươi các ngôn Giang nhuận châu lời này dễ nghe cực kỳ. Phương Ái Hồng nhịn không được cảm động mà vô vô tiểu cô nương ngu bàn tay. Nhìn ánh mắt của nàng cũng càng thêm ôn nhu hiền tử. Tốt như vậy cô nương nếu có thể trở thành nàng con dâu thì tốt rồi. Phương Ái Hồng lại một lần ở trong lòng cảm thán. Chính là nàng biết, Giang ra cái này nha đầu thành tích hảo. Tương lai là muốn niệm đại học người. Hơn nữa Giang gia hiện tại là Tiểu Dương Cương điều kiện số một số hai nhân gia, nhà bọn họ điều kiện tầm thường. Hai cái nhi tử còn phải dựa Tiểu Nhi tử gửi trở về về điểm này tiền trợ cấp giúp đỡ, thật sự là không xứng với nhân gia cô nương. Chúng ta ban ngày mai khai cuối cùng một lần ban sẽ các ngươi đâu? Có nói tốt nghiệp trước toàn ban đồng học một khối liên hoan sao? Nơi xa truyền đến thiếu nữ thanh thúy thanh em, Phương Ái Hồng cùng Giang Nhuận Châu theo thanh em phương hướng nhìn lại. Thuân Minh cùng Bảo Bảo từ nơi không xa đi tới, hôm nay Bảo Bảo mặc một cái phương lánh ngắn tay váy liền áo, váy trường đến cẳng chân bụng, vàng nhạt đế mang từng đóa bạch màu lam tiểu thoái hoa, hôm nay dương quang sung túc, chiếu lên trên người có vẻ nàng lỏa lộ bên ngoài cánh tay cùng cẳng chân bụng bạch đến sáng lên. Thuân Minh như cũ là vạn năm bất biến bạch cáo thun cùng màu lam thủy tẩy bố quần dài, hắn đi ở ngoại sườn, tay phải xách theo một túi cây nghĩa. Tay trái cầm một cái báo chi chít thành rác rửa hộ, bảo bảo nhai sạch sẽ cây mía cha vừa lúc có thể phun ở bên trong. Hẳn là có đi. Thanh niên thanh âm thanh thanh sảng sảng, ngày mùa hè nóng bức táo khí giống như đều biến mất không ít. Nhìn đến từ phía sau đi tới hai người, giang nhuận trâu trên mặt tươi cười phai nhạt không ít. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng hoa doanh bà vợ chồng cùng đời trước không giống nhau, ai biết bọn họ không chỉ có không có sửa, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Này một đời bọn họ hãm hại lừa gạt kim ngạch càng ngày càng khổng lồ. Kia hai người vì chính mình hành vi phạm tội phủ thêm một tầng từ thiện áo ngoài, mà đời trước xem qua rất nhiều báo chí đưa tin rằng nhuận châu biết, từ thiện quên tiền thủy có bao nhiêu sâu, nàng không tin kia đối vợ chồng thật sự đem một nửa thu vào quên đi ra ngoài. Hơn nữa mặc dù bọn họ thật sự quên tiền, cũng không thể che giấu bọn họ hành lửa sự thật. Bởi vậy nhìn trước mắt cái này dựa vào những cái đó tiền tham ô đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp thịnh bảo bảo, nàng cũng có chút đồng tình thương hại. Cũng không biết cái này bị cha mẹ sủng hư tiểu công chúa tương lai đối mặt cha mẹ sự việc đã bại lộ bị chảo sẽ là cái dạng gì đáng thương bộ dáng. Lâm thẩm, bảo bảo cùng thuần minh cũng thấy được phương ái hồng cùng Giang Nhuận Châu, hai người hướng trưởng bối chào hỏi, cùng Giang Nhuận Châu chỉ là gật đầu ý bảo. Ai? Phương Ái Hồng cười tủm tỉm mà lên tiếng. Một đoạn thời gian không thấy, bảo bảo lại biến sinh đẹp lạp. Phương Ái Hồng hiếm lạ mà nhìn cách đó không xa thịnh bảo bảo. Nay một đời thịnh bảo bảo diện mạo hẳn là cực chiêu trưởng bối hiếm lạ, tròn tròn khuôn mặt, mũi rất cao, mũi có chút thì thịt, hơn nữa lại đại lại viên hạnh nhân mắt, sống thoát thoát một cái có phúc khí lại đáng yêu diện mạo. Hơn nữa bởi vì thích ăn duyên cớ, từ phát dục kỳ bắt đầu nàng liền không có gây quá. chẳng qua bởi vì khung xương tiểu, tuy rằng toàn thân trên dưới đều là mềm mịn thịt non, nhìn qua một chút đều không mập mạp, ở người ngoài trong mắt chỉ là nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương gầy. so sánh dưới, Giang Nhuận Châu càng phù hợp đời sau thẩm mỹ, hiện tại nàng đối với trưởng bối tới nói quá gầy, cam nhọn nhọn, nhìn qua không phải như vậy có phúc khí. thi đại học thành tích quá đoạn thời gian là có thể ra tới đi, chúng ta thôn liền thụ các ngươi ba cái thành tích tốt nhất. Thím còn chờ ăn các ngươi học lên đến đâu? Đối với thịnh bảo bảo, Phương Ái Hồng biểu hiện thập phần nhiệt tình. Khoảng thời gian trước học tập vất vả đi, ta xem ngươi đứa nhỏ này giống như so trước kia gầy, tiểu cô nương gầy thoát tương nhưng khó coi, trong khoảng thời gian này hảo hảo bổ bổ thân mình, đem thịt đều bổ trở về. Đừng nói bảo bảo vốn dĩ chính là một cái nhận người hiếm lạ hài tử, liền tính là vì nàng mẹ, Phương Ái Hồng đều phải tích cực biểu hiện ra trưởng bối tử ái. Phải không? Bảo bảo kinh ngạc mà sờ sờ chính mình gương mặt, chẳng lẽ này đó mọc ra tới thịt mỡ đều là nàng ảo giác, chính mình thật sự thực gầy. Khẳng định là cái dạng này, hôm nay buổi tối nàng còn có thể lại ăn nhiều một cái sư từ đầu. Bảo bảo lại một lần vì chậm lại giảm béo kế hoạch tìm một hợp lý lấy cớ. Ở cùng lâm thẩm nói chuyện thời điểm, thịnh bảo bảo cũng chú ý tới giúp lâm thẩm sách đồ vật Giang Nhuận Châu. So với 10 năm trước mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm. Giang nhuận châu linh hồn ngưng thật rất nhiều, này càng làm cho nàng khẳng định Giang nhuận châu là trọng sinh, bởi vì nếu là xuyên qua, linh hồn không có cách nào làm được như vậy hòa hợp. Nay 10 năm tới, các nàng chi gian giao thoa kỳ thật rất ít, trừ bỏ tiểu học ở cùng cái lớp niệm thư, sơ chung, cao chung các nàng đều chỉ là cùng giáo bất đồng ban. Thịnh bảo bảo cảm thụ được đến, Giang nhuận châu ở bài xích nàng. Bất quá đối thịnh bảo bảo tới nói, Giang nhuận châu mặc dù là trọng sinh thì thế nào đâu, nàng ở nàng trong sinh hoạt chỉ là một cái dâu riêng nhân vật thôi, vì thế nàng chỉ là xem một cái, liền đem ánh mắt thu trở về. Hai bên hàn huyên một chút, thịnh bảo bảo cùng thuần minh liền vượt qua bọn họ, vòng hướng một cái khác chỗ rẽ. Hoa nương nương thật đúng là một cái khó lường nhân vật, có như vậy một cái thân mụ, cô nương này phúc khí lớn đâu. Nhìn thịnh bảo bảo bóng dáng, phương ái hồng nhịn không được cảm thán một câu. Mọi người đều nói, mấy năm nay hoa nương nương đều là lấy nữ nhi thịnh bảo bảo danh nghĩa đem những cái đó tiền quên đi ra ngoài. Hoàng tiên đều nói, đây là tu công đức, tích có phúc vận có như vậy một chuyện sự vì nữ nhi suy xét thân mụ, thịnh bảo bảo tương lai có thể kém đi nơi nào đâu. liền hoa nương nương mấy năm nay lục tục quên đi ra ngoài tiền, trợ giúp quá người, chỉ sợ đem thịnh bảo bảo kiếp sau phúc duyên cũng tu đầy. Giang nhuận châu đối câu này cách nói khinh thường nhìn lại. Hoa doanh bà có hay không thật bản lĩnh, nàng chẳng lẽ không biết sao? Ai, cũng không biết hoa quân thế nào, bất quá trên người hắn có hoa nương nương cấp đùa bình an, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Phương Ái Hồng nhẹ giọng nhỉ non nói, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Chuyện này Giang Nhuận Châu cũng là biết đến, nhi nữ ở bộ đội tham gia quân ngũ đều có thể đi hoa nương nương chô đó miễn phí cầu một đạo bùa bình an, hiện tại tuy rằng đã không có chiến tranh rồi. mà khi binh vẫn là có nhất định nguy hiểm, bởi vậy Hoa Nương Nương thả ra tin tức này thời điểm, rất nhiều người đều ca ngợi nàng đạo đức tốt, lòng dạ đại nghĩa. Xem ra phương ái hồng cũng từng cấp nhi tử cầu quá một đạo bùa bình an. Giang nhuận châu biểu tình có chút cổ quái, nếu lúc này đây lâm hoa quân tàn phế trở về, có phải hay không sẽ có người nghi ngờ Hoa Nương Nương bản lĩnh đâu? Đương nhiên, kia đối phu thê cũng có thể sẽ rảo biện nói bùa bình an bảo vệ lâm hoa quân mệnh. Nếu không phải này đạo đùa bình an, hắn khả năng liền không phải tàn phế đơn giản như vậy. Tin tưởng như cũ sẽ có rất nhiều người tin tưởng cái này cách nói, 10 năm xuống dưới, hoa nương nương sinh ý phát triển không ngừng, nàng sớm đã đối quanh thân người chỉ số thông minh đánh mất tin tưởng. Năm ngày sau, thi đại học thành tích còn không có ra tới, Phương Ái Hồng liền trước thu được bộ đội đánh tới một hồi điện thoại. Gọi điện thoại chính là nàng hảo chút thời gian liên hệ không thượng nhi tử lâm hoa quân. nguyên lai hắn ở quân sự diễn tập thời điểm bị điểm thương, vừa lúc hắn 2 năm không có hồi quá ra, lãnh đạo cho hắn phê 10 ngày kỳ nghỉ, làm hắn về nhà tu dưỡng. Lâm Hoa quân ở trong điện thoại nói, hắn nhận được chính là một ít bị thương ngoài ra, cũng không thương gân động cốt, hơn nữa hắn mịt mở tỏ vẻ, lúc này đây hắn biểu hiện thực xuất sắc, mặt trên khả năng muốn đề bạc hắn, ở như vậy tin tức tốt hạ, phương ái hồng nguyên bản những cái đó lo lắng sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Tiểu Dương cương bố dĩ liền tiểu, bất luận cái gì tin tức đều truyền lưu thực mau, hơn nữa phương ái hồng gia không có trang máy bàn, ở quầy bán quà vật tiếp điện thoại thời điểm không ít người đều nghe được mịp rổ phồn truyền đến thanh âm. Không trong chốc lát, Lâm Hoa Quân về nhà dưỡng thương tin tức liền truyền khai, bởi vì đồn đãi qua vài tay, chờ đến tin tức truyền tới Giang Nhuận Châu trong thai thời điểm, đồn đại đã biến thành Lâm Hoa Quân bị trọng thương, chỉ sợ lần này trở về liền sẽ không hồi bộ đội. Nghe được tin tức Giang nhuận châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên trừ bỏ người nhà họ hoa, mặt khác hết thể đều dựa theo sớm định ra quỹ đạo phát triển. Nàng thậm chí liền chính mình thi đại học thành tích, quá mấy ngày muốn tới trong nhà ác độc tẩu tử lâm miêu đều không thể chú ý thượng, lòng tràn đầy chờ mong lâm hoa quân đã đến. Tới tới tới, ngươi giúp ta tra thành tích, ta giúp ngươi tra thành tích, ngươi trước tới, tra được thành tích trước đừng nói cho ta Nga, chúng ta cùng nhau nói. Vì phương tiện cùng nghiệp vụ đối tượng câu thông, hoa doanh bà thời trẻ bỏ vốn to 2.000 khối trang bị một cái máy bàn. Hôm nay là cha thành tích nhật tử, 10 giờ chung vừa đến bảo bảo liền lôi kéo thuần minh ngồi vào máy bàn bên cạnh. Hoa doanh bà vợ chồng cùng lão hòa thượng liền ở cách đó không xa, rõ ràng hận không thể chạy nhanh giúp bọn hắn hỏi xong thành tích, lại cố tình muốn giả bộ một bộ vân đạm phong khinh bộ ráng tới. Hảo! Thuần minh bắt thông điện thoại, Báo thượng bảo bảo tên họ cùng chuẩn khảo chứng hảo. Ở hắn dò hỏi thành tích thời điểm, bảo bảo còn đem lỗ thai che thượng, chỉ là trường lớn đôi mắt muốn từ thuần minh biểu tình trung quan sát ra đại khái tình huống. Tới phiên ngươi. Không thể không nói, thuần minh cùng bảo bảo ở một khối 10 năm, cũng có chút học hư, vừa mới nàng cư nhiên không có biện pháp từ vẻ mặt của hắn chúng phát hiện một tia manh mối. Chờ đến điện thoại kết thúc, thuần minh lại đem trong tay mịt rổ phổn đưa tới bảo bảo trong tay. ta cảm thấy chúng ta hẳn là đều khảo thực hảo. Bảo Bảo cầm mịt rổ phồn toái toái niệm, sau đó ấn một chút trọng bắt kiện, lúc này đây nàng báo thuần minh chuẩn khảo chiếu hảo. Thuần minh không có giống nàng giống nhau che lại lỗ thai, mà là chuyên chú mà nhìn nàng, Bảo Bảo cho rằng hắn tưởng nghe lén, chạy nhanh đem ghế rửa ra bên ngoài xê dịch, sau đó dùng tay che lại ống loa. Chờ đến ba báo kết thúc, Bảo Bảo đem mịt rổ phồn thả lại cơ vị, toàn bộ động tác mặt vô biểu tình. Hảo Hiện tại chúng ta cùng nhau báo đối phương điểm. Tam, nhị, một. 678, 689. Điểm so cao chính là Bảo Bảo, nàng rốt cuộc nhiều hai đời ký ức, đệ nhất thế nàng còn đã từng lịch quá cạnh tranh thập phần kịch liệt thi đại học, tuy rằng kia một đoạn ký ức đã rất mơ hồ, nhưng vẫn là vì nàng này một đời học tập đánh hạ kiên cố cơ sở. Ở mãn phân 750 dưới tình huống, hai người thành tích đều đã thập phần không tồi. Thật tốt quá, năm trước tỉnh đại chúng tuyển tuyến là 652 phần, năm nay bài thi còn so với lần trước khó rất nhiều đâu, đặc biệt là toán học, không ít thí sinh ra trường thi trực tiếp tan vỡ mà khóc, phòng trừng chúng tuyển tuyến còn sẽ hạ thấp một ít, cái này thành tích có thể báo vương bài chuyên nghiệp. Bảo bảo cao hứng mà nhảy dựng lên, thuần minh, ngươi cái này điểm khẳng định có thể thượng cấp Phật, ngươi vui vẻ sao. Làm từ nhỏ lớn lên tiểu đồng bọn, bảo bảo không ngừng một lần nghe Thuần Minh nhắc tới quá hắn lý tưởng đại học. Tuy rằng có chút đáng tiếc Thuần Minh cuối cùng vẫn là lựa chọn đương hòa thượng, nhưng nàng vẫn là sẽ duy trì tiểu đồng bọn lựa chọn đác. Thuần Minh trên mặt tươi cười dần dần sụp đổ, hắn nên như thế nào nói cho cái này hưng phấn tiểu cô nương, hắn giống như tìm được rồi siêu việt cấp nhĩ tân Phật giáo đại học lý tưởng. Trường 63 cả nhà đương thần côn nhật tử 25. Giang nhuận châu khảo toàn thị đệ nhất. từ thượng cao trung sau thành tích vẫn luôn ở 20 danh tả hữu bồi hồi nàng dựa vào đối thi đại học đề thi ký ức khai quải dường như lấy được chưa bao giờ từng có hảo thành tích thinh bảo bảo khảo toàn thị thứ 8, toàn huyện đệ tam tổng thành tích cùng giang nhuận châu cũng chỉ kém chín phần mới vừa biết thành tích sau giang tam thủy vợ chồng liền đi chấn trên mua hai cái 50 mươi vang đại lễ pháo cùng một đồng pháo suốt một cái buổi sáng trong thôn đều là bùm bùn pháo đốt thanh Toàn thôn người đều đã biết Giang Nhuận Châu khảo toàn thị đệ nhất tin tức. Nhiều năm như vậy Tiểu Dương Cương còn không có ra quá trạng nguyên đâu, mọi người đều tự phát gom lại Giang ra cọ không khí vui mừng. Quả nhiên a, ngày thường khảo đến hảo vô dụng, còn phải xem thời khắc mấu chốt phát huy thế nào. Chính là nói a, Nhuận Châu này khuê nữ phúc khí hảo, vừa đến quan trọng khảo thí khảo vận lập tức liền lên đây. Mọi người ngươi một lời vì một ngữ mà khen Giang Nhuận Châu. Giang Tam Thủy cùng hoa doanh tú cũng có chung vinh dự. Thỉnh ra kia Hải tử cũng là năm nay thi đại học đi, nhà của chúng ta nhuận châu thường nói kia Hải tử thành tích so nàng hào đâu, cũng không biết lần này khảo đến thế nào. Hoa doanh tú có chút đắc ý, ở nữ nhi thành tích thượng, nàng lại đè ép đối phương một đầu. Lời này vừa ra, nguyên bản náo nhiệt bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi tính đình trệ, ở đây những người này ai nhìn không ra tới hoa doanh tú là ở cùng hoa nương nương cạnh tranh sao. Người khác còn chưa tính, vì lấy lòng tương lai khả năng sẽ có đại tiền đồ thị trạng nguyên nói vài câu đắc tội nói cũng không cái gọi là, nhưng đó là hoa nương nương A nhân ra có đại thần thông, đắc tội nàng, về sau xui xẻo cũng không biết vì cái gì. Ha ha ha, bảo bảo kia khuê nữ cũng lợi hại đâu, hình như là toàn huyện đệ tam, ai, đứa nhỏ này phỏng chừng trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn, ta mấy ngày trước thấy nàng, giống như đều mệt gầy một vòng. Phòng trừng khảo thí thời điểm không có phát huy ra toàn bộ thực lực đi. Là đâu, kia khuê nữ vừa thấy liền thông minh, nếu không phải phát huy thất thường, nhất định có thể khảo đệ nhất danh. Một đám người một bên ngốc nết thổi phồng thịnh bảo bảo, một bên còn cẩn thận dẹ dặt mà hướng bốn phía xem. Bọn họ thanh âm hẳn là cũng đủ lớn đi, hy vọng tinh quái nhóm có thể nghe thấy, đem những lời này truyền cho hoa nương nương. Nguyên bản còn thỏa thuê đắc ý hoa doanh tú bị dê tởm hỏng rồi. Liên quan giang nhuận châu sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ nói những lời này thời điểm có hay không cố kỵ quá ở đây trạng nguyên cảm thụ, như thế nào giống như nàng đệ nhất danh là thịnh bảo bảo ban thưởng cho nàng dường như. Quá chút thiên trong nhà làm tạ sư hiến, các hương thân nhưng nhất định phải lại đây hánh diện A. Hoa doanh tú chạy nhanh nói sang chuyện khác, nàng nhưng không nghĩ lại nghe những người này phủng hoa doanh bà xu chân. ngàn vạn đừng tặng lễ kim. Đến lúc đó ta cùng tam thủy vô cùng náo nhiệt làm cái 20 bàn bàn tiệc, đại gia đem lão nhân hải tử tất cả đều mang lại đây một khối ăn cơm đi. Ngay từ đầu, hoa doanh tú chỉ nghĩ làm cái 6-7 bàn, thỉnh một ít thân cận bằng hữu thân thích, nhưng hiện tại nàng có chút bị kích thích tới rồi, muốn đem cái này trạng nguyên tịch làm vô cùng náo nhiệt, làm tất cả mọi người biết nàng khuê nữ mới là toàn thị đệ nhất, hoa doanh bà ra cô nương, so nàng khuê nữ kém xa. Giang Tam Thủy ở một bên đi đắt đi đắt hút thuốc, dư quang trừng mắt nhìn mắt hoa doanh Tú. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là cấp giang ra mặt giải sự, vừa lúc làm nhi tử ở ngày đó đem tương lai con dâu một nhà lánh lại đây, làm cho bọn họ kiến thức một chút giang ra phong phú của cải, cũng làm cho bọn họ biết, hắn Giang Tam Thủy dạy ra hải tử một cái so một cái có tiền đồ, hảo yên tâm đem khuê nữ gả lại đây. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không trách hoa doanh Tú tự chủ trương. Nhất định nhất định, trạng nguyên tịch như thế nào có thể không ăn đâu. Ngươi yên tâm, thật đến ăn tịch ngày đó ta nhất định lại đây. Mọi người ứng thực mau, trong lòng lại có chút nị oai. Nếu thật sự không cần tiền biếu hà tất câu đầu tiên lời nói liền điểm ra tới đâu. nháo hiện tại bọn họ đều sở không rõ là thật không cần, vẫn là làm bộ khách khí trang từ bỏ. Bất quá có thể ăn trạng nguyên tịch xác thật cũng là một cái dính phúc khí sự, đặc biệt là trong nhà hài tử còn ở niệm thư nhân gia. Đều tưởng từ Giang Nhuận Châu nơi này có điểm không khí vui mừng. Giang gia hỉ khí dương dương cũng không có quấy nhiều thịnh bảo bảo cảm xúc. Ở biết Giang Nhuận Châu thành tích ghi, bảo bảo cũng chỉ là kinh ngạc từng cái, bất quá nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu dựa theo đời trước tình huống xem ra, nàng hiện tại thân ở thế giới rất có khả năng này đầy trọng sinh nữ Giang Nhuận Châu vì vai chính, nữ chính nếu là không ở thi đại học thời điểm khảo cái trạng nguyên, bảng nhãn, này thích hợp sao? Một chút đều không phù hợp nữ chính cấp bậc A. Hơn nữa vứt bỏ điều này, Thịnh Bảo Bảo cũng thấy được ngày thường Giang Nhuận Châu học tập nỗ lực. Có lẽ đối phương bởi vì trọng sinh duyên cớ, đối thi đại học đề thi có chút ấn tượng, nhưng nếu là chính mình một chút cơ sở đều không có, mặc dù biết đề thi, cũng chưa chắc có thể khảo ra một cái thực tốt thành tích. Nàng từng rất nhiều lần nhìn đến Giang Nhuận Châu vừa đi lộ một bên mặc bối tiếng Anh từ đơn, đối phương có hiện tại cái này thành tích. Tuyệt đối không rời đi ngày thường tích lũy. Cho nên mặc dù khảo không bằng đối phương, thịnh bảo bảo cũng không có gì hảo khổ sở. So sánh nàng rộng rãi, hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn liền không có như vậy rộng lượng. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm hoa doanh bà cũng không đem Giang Nhuận Châu khảo đệ nhất sự để ở trong lòng. Nhưng ai làm có chút người một sớm đắc ý, liền đem cái đuôi kiểu cao cao, liền chính mình là cái gì ngoạn ý nhi đều không nhận biết đâu. Hoa doanh bà liền không vui nhìn thấy hoa doanh tú dẫm lên nàng bảo phủng bản thân khuê nữ kia phó su tính tình. Nàng rõ ràng đều đã nghe được bảo bảo thành tích, nhưng ở người nhiều thời điểm, còn thế nào cũng phải làm bộ quên mất, lại hỏi thăm một lần. Hơn nữa làm cùng nàng mười mấy năm gặp mặt đều đương không quen biết đường tỉ muội ở thi đại học thành tích ra tới sau, đối phương cư nhiên phá lệ mà cùng nàng đáp nổi lên lời nói. Nữ nhân kia đầy mặt đắc ý mà nói nàng cũng không biết rõ ràng ngày thường nhà mình khuê nữ thành tích đều không có bảo hảo, không nghĩ tới thi đại học phát huy như vậy đồng. Cứ nhiên để ép bảo một đầu, còn hỏi nàng bảo mấy ngày này có hay không khổ sở, mọi người đều là thân thích, bảo hẳn là không có keo kiệt như vậy đi. Nghe xong những lời này, hoa doanh bà còn có thể nhẫn. Ở nàng xem ra, hoa doanh tú chính là tiện hoảng, thế nào cũng phải khiêu khích nàng tìm một đốn chịu. Nữ nhân này chính là đầu góc có hố, chúng ta bảo mười lần khảo thí có chín lần so nàng khuê nữ khảo đến hảo, chúng ta có đắc ý quá sao? Ai, nói đến cũng trách ta, khảo thí trước đều không có làm bảo đem dinh dưỡng theo sau, trước kia nàng một đốn có thể ăn hai cái giò heo đâu, thi đại học trước một ngày ăn một cái liền ăn không vô, khẳng định là bởi vì ăn đến không tốt, khảo thí thời điểm không có phát huy ra toàn bộ trình độ. Thịnh vô khôn cũng cảm thấy hoa doanh tú rất thiếu. Nhà ngươi khuê nữ khảo đến hảo ngươi bản thân cao hứng phải bái, thế nào cũng phải ở bọn họ trước mặt tìm tồn tại cảm. Ta cũng có vấn đề, khảo thí trước cấp bảo chuẩn bị đỏ thâm quần lót, nàng cảm thấy xấu không nghĩ xuyên, ta cũng không bức nàng, nghe nói hoa doanh tú kia khuê nữ khảo thí thời điểm toàn thân trên dưới đều là hồng đâu. Hoa doanh bà cũng ở đằng kia tự trách, bọn họ bảo thông minh lại nỗ lực, sở dĩ thành tích bị giang nhuận châu phan siêu. Khẳng định là bởi vì bọn họ đương cha mẹ không có làm tốt hậu cần công tác. Trách nhiệm ở bọn họ, tuyệt đối không có khả năng ở bảo trên người. Hai vợ chồng nhất trí cảm thấy, không thể làm hoa doanh tú kiêu ngạo đi xuống. Chó má sụp đổ ngoạn ý nhi, cùng nàng cha mẹ giống nhau. Hoa doanh bà khí đến liền hoa doanh tú cha mẹ một khối mắng thượng, nghĩ đến hoa doanh tú cha mẹ, nàng trên danh nghĩa đường bá cùng đường thẩm, nàng biểu tình càng thêm tối tăm. Lao cha tồn tại thời điểm. trong thôn cùng hắn quan hệ thân cận nhất liền thuộc kia đối vợ chồng, bọn họ thường xuyên nương thân thích quan hệ tới cửa thảo thịt ăn, sau đó trả lại một chút héo ba rau dưa, coi như là lễ thượng vắng lai. Lao cha thân nhân không nhiều lắm, người cũng hòa khí, trước nay cũng chưa nói quá kia hai vợ chồng nói bậy, còn tổng hòa hoa doanh bà nói, tất cả mọi người cảm thấy hắn bát tự ngạnh, khắc thê khắc tử, không muốn cùng hắn lui tới, cái này đường huynh đệ còn nguyện ý đăng hắn ra môn. Đã nói lên hắn còn lấy hắn đương thân nhân, chỉ bằng điểm này, hắn cũng có thể nhẫn bọn họ chiếm chút tiểu tiện nghi. Lao cha qua đời sau, làm hắn sinh thời lui tới nhất chặt chẽ thân thích, hoa doanh bà giáo dưỡng vấn đề đương nhiên bị đẩy đến kia hai vợ chồng trên người, nhưng kia đối vợ chồng sao có thể nguyện ý phí công nuôi dưỡng một cái ăn không ngồi rồi đâu, đặc biệt ở Lao cha qua đời sau không bao lâu, nạn hạn hắn liền tới rồi, từng nhà đều ăn không đủ no. Hoa doanh bà cái này không có huyết thống quan hệ người, càng là kia người một nhà lớn nhất trói buộc. Nếu chỉ là không muốn dưỡng, hoa doanh bà cũng không đến mức ghi hận bọn họ, rốt cuộc người đều là ích kỷ, ở chính mình đều rất khó sống sót thời điểm, từ đâu ra thiện tâm bố thí cho người khác đâu. Chân chính làm hoa doanh bà ghê tởm chính là bọn họ nơi nơi tuyên truyền nàng là thiên sát cô tinh mệnh cách, khắc phụ khắc mâu khắc thân hiếu, ngay cả nạn hạn hán cũng có khả năng là nàng mang đến. Giống như như vậy là có thể vì bọn họ bỏ nuôi hoa doanh bà hành vi tìm một cái xinh đẹp lấy cớ. Kia đoạn thời gian, hoa doanh bà bị toàn thôn người bài xích, thật vất vả tìm được thức ăn đều sẽ bị người đoạt đi, một ít người thậm chí không cho phép nàng tới gần thôn, một khi phát hiện nàng, chính là một đốn tay đấm chân đá. Hoa doanh bà bất đắc dĩ chạy trốn tới nguy cơ thật mạnh núi sâu, lúc này mới may mắn còn sống. Kia đối vợ chồng vận khí cũng không tồi. Ở Hoa Doanh bà thật vất vả ở địa phương lập trụ chân, làm đại đa số người đều tin tưởng nàng thật sự có bản lĩnh, rốt cuộc có thể dịch ra tay tới trả thù kia đối vợ chồng thời điểm, bọn họ trước sau sinh bệnh đã chết, nhưng thật ra chết nhẹ nhàng. Hoa Doanh bà cũng không đem đời trước oán hận giận cho đánh mèo đến tiếp theo đối trên người, bằng không, Hoa Doanh tú bọn họ huynh đệ tỷ muội tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bình bình an an, thậm chí còn có dũng khí tới ghê tẩm nàng một chút. Bảo Những lời này ngươi đừng học biết không, ngươi lập tức chính là sinh viên, sinh viên muốn văn nhã giảng lễ phép đâu. Hoa doanh bà mắng xong liền hối hận, nàng không chú ý tới nữ nhi khi nào từ trong phòng ra tới, vừa mới nàng cùng trượng phu mắng hoa doanh tú nói khả năng đều bị khuê nữ nghe qua đi. Bảo cung nàng không giống nhau, nàng thô lỗ quán, mà nàng khuê nữ xinh xinh đẹp đẹp giống như một cái tiểu công chúa, những cái đó không xuôi thai nói sao lại có thể từ nhỏ công chúa trong miệng bị nói ra đâu. Ta bảo khảo huyện đệ tam, ở cổ đại kia cũng là cái thám hoa nương đâu. ai, như vậy vừa nói ta mới phát hiện, ngươi nhìn nhìn, ta bảo này sinh xắn bộ dáng, nên là thám hoa à. Hoa doanh bà lo lắng khuê nữ nghe xong bên ngoài nhàn ngôn toái ngự sẽ không cao hứng, nghị pháp tha nổi nàng. Nhân ra làm trạng nguyên tịch, chúng ta cũng muốn làm thám hoa hiến, vừa lúc phía trước tìm chúng ta đã làm pháp sự hoàng lão bản, lưu lão bản. chu lão bản bọn người gọi điện thoại lại đây nói muốn tới cửa ăn mừng đâu không bằng định một cái thời gian mọi người cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt đến nỗi thời gian đương nhiên đến cùng trạng nguyên tịch ở cùng một ngày a thịnh vô khôn mỉm cười nói ra một cái thực tổn hại kế hoạch không sai chúng ta phải làm một cái vẻ vang thám hoa hiến hoa doanh bà vừa nghe tinh thần tỉnh táo đôi mắt lấp lánh sáng lên hiển nhiên là muốn làm sự a ngay từ đầu Thịnh Bảo Bảo còn tưởng khuyên một khuyên, hai nhà đồng thời làm học lên yến đó chính là cho nhau cạnh tranh, bởi vì cùng ở một cái thôn, luôn có một ít trùng hợp xã giao vòng, đến lúc đó nhân ra rốt cuộc đi tham gia cái nào yến hội đâu, này không phải muốn so đấu từng người giao tình sao. Bảo Bảo cảm thấy, dựa theo nàng ba mẹ mấy năm nay ở trong thôn xây dựng ảnh hưởng, người trong thôn sẽ như thế nào tuyển là thực sáng tỏ một sự kiện, đến lúc đó Giang Nhuận Châu khả năng sẽ năng kham. Đối phương cũng là có đại cơ duyên người, bị nàng ghi hận thượng chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại là giang nhuận châu nàng mẹ chủ động đưa tới cửa tới, nàng nếu là ngăn đón hoa mẹ khôn ba không cho bọn họ hết giận, có khả năng sẽ làm bọn họ nghẹn ra bệnh tới. Ba mẹ đối nàng như vậy hảo, nàng sao có thể vì người khác ủy khuất bọn họ đâu. Vì thế bảo bảo vẫn là đem khuyên giải nói nghẹn đi trở về. Nàng chỉ là lặng lẽ để cho người khác cấp giang ra truyền một cái lời nhắn, báo cho bọn họ hoa nương nương chuẩn bị ở ba ngày sau, cũng chính là bọn họ sớm định ra nhật tử làm diệu sự, kiến nghị bọn họ tốt nhất đổi một cái thời gian. Tin tức nàng đã truyền đạt, đến nôi có nghe hay không, đó chính là người nhà họ giang sự. Giang tam thủy cùng hoa doanh tú biết tin tức này quả nhiên thực tức giận. Đều tại ngươi, thế nào cũng phải chạy nhân ra trước mặt đi khoe khoang. Toàn thôn như vậy nhiều người còn chưa đủ ngươi khoe khoang sao. Giang Tam Thủy cảm thấy là hoa doanh tú cái này bà nương quá có thể gây chuyện. Như thế nào có thể trách ta đâu, rõ ràng chính là hoa doanh bà nữ nhân kia độ lượng tiểu, không quen nhìn ta khuê nữ áp nàng cô nương một đầu, nhà chúng ta làm rượu thời gian đã sớm thông chi đi ra ngoài, nàng như thế nào thế nào cũng phải cùng chúng ta xung đột tử, có điểm chú ý người đều làm không ra loại chuyện này tới. Hoa doanh tú ngạnh cổ nói, Kỳ thật lúc này nàng trong lòng cũng có chút hoảng. Trường ngũng đầu bếp đã thỉnh hảo, bởi vì gần nhất làm học lên yến nhân ra tương đối nhiều, đầu bếp nhật chỉ an bài mà tràn đầy, căn bản là đổi không được nhật tử, còn có những cái đó heo vị thịt cá cũng là sáng sớm liền định tốt, tới rồi nhật tử liền sẽ đưa lại đây. Hiện tại nếu là lâm thời đổi thời gian, chỉ sợ may một tiểu số tiền đâu, nói nữa, dựa vào cái gì nhất định là nàng trốn tránh hoa doanh bà đâu. Làm cho giống như nàng sợ nàng giống nhau. Hoa doanh Tu có chút không phục. Kỳ thật liền tính cùng một ngày làm rượu cũng không có gì. Ta khuê nữ chính là trạng nguyên yến. Cọ không khí vui mừng người đều nên biết. Trạng nguyên so thám hoa còn nhiều. Nói nữa, trong thôn nào hộ nhân gia không có bảy tám khẩu người. Mặc dù hai nhà đồng thời làm rượu. Nhiều lắm chia làm hai bát đi ăn từ bái. Hoa doanh Tu càng nói càng cảm thấy rất có đạo lý. Khi thật lúc này đây bọn họ không cần thiết sợ cái kia hoa doanh bà, nàng nếu là thực sự có thông thiên bản lĩnh, nàng khuê nữ đã sớm khảo chung Tráng nguyên. Kia không đổi nhật tử. Giang Tam Thủy đi đát đi đát chịu yên, thử hỏi. Không đổi, lần này cần là thay đổi, mọi người đều biết chúng ta sợ nàng hoa doanh bà, về sau chúng ta không phải lùn nàng một tiết sao. Giang Tam Thủy nhất sĩ diện, nghe xong hoa doanh tú lời này sau, hắn cũng không phát biểu ý kiến. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là quyết định đem sớm định ra 20 bàn tiệc rượu giảm bất đến 15 bàn, cứ như vậy cho dù có một bộ phận thôn dân đi hoa doanh bà ra, bàn tiệc cũng sẽ không có vẻ quá mức trống trải. Cứ như vậy, hai vợ chồng không dao động, như cũ quyết định ở sớm định ra nhật từ đại ba yến hội. Hôm nay ba mẹ mang theo nhị cô nương đi hoa nương nương ra, ta và ngươi mang theo đại cô nương đi giang tam thủy ra, như vậy hai nhà đều không đắc tội. Đây là phát sinh ở Tiểu Dương Cương thôn cực kỳ bình thường một hộ nhà trong nhà đối thoại, một đôi tuổi trẻ phu thê lo liệu hai bên đều không đắc tội thái độ, quyết định chia làm hai bác, phân biệt đi tham gia hai nhà học lên yến. Ba mẹ là trong nhà trưởng bối, phái bọn họ tham dự hoa nương nương ra yến hội, đại biểu bọn họ đối hoa nương nương coi trọng, đại khuê nữ năm nay đã niệm sơ tam vừa lúc đi đi ăn trạng nguyên tịch, có điểm không khí vui mừng. Trong thôn nhà khác, Trên cơ bản cũng là làm như vậy. Một ít phân gia sau bất hòa ba mẹ trụ liền giữ khoát nam nữ tách ra, trưởng phu mang theo nữ nhi đi hoa nương nương ra, thê tử mang theo nhi tử đi giang tam thủy ra, chỉ có ít nhất số trưởng bối thập phần tôn sùng hoa nương nương nhân ra, cả nhà đều buôn hoa nương nương yến hội đi. Nhưng trên cơ bản, hai bên nhân số ngang hàng, khả năng hoa nương nương trô đó lược nhiều một ít. thẳng đến sau lại từng chiếc khí phái xe tư gia trải qua giang tam thủy ra sân, xử hướng về phía hoa gia. Hiện tại đại đa số nhân gia trong nhà đều có tivi, mọi người cũng là có điểm kiến thức, nhưng trừ bỏ sạn tạ nạ, khách xe tiêu bọn họ đều nhận không ra, chỉ là vừa thấy bộ dáng, liền cảm thấy nhất định so sạn tạ nạ càng quý càng có cấp bậc. Hoa gia đây là tới nhiều ít quý nhân a, nguyên bản ngồi ở giang gia người mông đều dính không được. nhìn từng chiếc xe tư ra chạy tới phương hướng hận không thể lúc trước đi hoa ra an tịch người là chính mình đại nhân còn còn có thể khống chế cảm xúc không hiểu chuyện hài tử căn bản liền quản đều quản không được ngao ngao kêu thoát khỏi cha mẹ khống chế nhằm phía siêu xe rời đi phương hướng bọn họ đều muốn đi xem mới mẹ đâu nhưng cái đó bốn cái bánh xe xe lớn tử có thể so giang tam thủy sân bên ngoài xám xịt xe vận tải sinh đẹp nhiều tiểu hai tử biết kia đồ vật thực quý không dám thượng thủ sở Nhưng xem một cái cũng là tốt ta Cứ như vậy, Giang Tam Thủy gia ăn thịt ít người một bộ phận nhỏ. Hoa ra tới thật nhiều đại nhân vật à. Hoa nương nương thật đúng là mánh khóe thông thiên, Các ngươi không nhìn thấy, những cái đó đại nhân vật đối nàng khách khí khẩn. Ra tay một cái so một cái rộng rãi. Còn có người tặng một cái vàng đại văn khúc tinh. Ước chừng bàn tay đại đâu, này xài hết bao nhiêu tiền à. Có người theo tới hoa ra nhìn một vòng náo nhiệt trở về. cùng đại gia giảng thuật chính mình hiểu biết. Đàm Sơn các ngươi nhận thức đi, chính là cái kia từ công trường làm khoán làm giàu đại lão bảng, nhân gia thượng quá tỉnh đài truyền hình, hắn cũng ở hoa Gia đâu. Gì? Ta nam nhân còn tưởng tiến bọn họ công ty đâu, nghe nói bọn họ công ty đãi ngộ thực hảo, chưa bao giờ khất nợ thợ ngoa tiền lương. Không ngừng đàm Sơn, thì một viện phó viện trưởng cũng ở. Thật vậy chăng, nhà ta lão nương trong bụng dài quá cái nhọn, trong huyện nói không nguy hiểm. chỉ cần cắt rất liền hảo chính là bọn họ bệnh viện không giải phẫu điều kiện cần thiết đưa đi thành phố cũng không biết cái kia phó viện trưởng được không nói chuyện ta muốn hỏi một chút án như vậy giải phẫu xài hết bao nhiêu tiền đâu cũng không biết lao nhân có thể hay không bị tội mọi người ngươi một lời ta một ngữ mông phía dưới liền cùng dài quá châm dường như càng thêm ngồi không yên sớm biết rằng hoa gia sẽ đến như vậy bao lớn nhân vật bọn họ cũng nên đi hoa gia ăn cầm à Liền tính trèo không tới giao tình, đến lúc đó đi ra ngoài cùng người khác khoe khoang nói chính mình cùng mổ mổ mổ ăn cơm xong, kia cũng thực như thất ta. Chạy nhanh thượng đồ ăn. Nghe được này đó nghị luận, thấy được các tân khách trên mặt do dự, giang tam thủy cấp mà đem chịu một nửa thuốc lá ném xuống đất, hạ giọng đối hoa doanh tú hung tợn mà nói. Lại không thượng đồ ăn, khả năng những người này đều phải chạy. Chính là nhuận thổ đối tượng còn chưa tới a Hoa doanh tú cũng khí. Chẳng qua là học lên yến, hoa doanh bà có cái gì hảo khoe khoang, đem như vậy bao lớn nhân vật mời đến, nói cho đại gia nàng rất có bản lĩnh không thành, cũng không biết rốt cuộc nàng cô nương là vai chính, vẫn là nàng thần côn này là vai chính. quản không được như vậy nhiều. Giang Tam Thủy vây vây tay, 15 bàn bàn tiệc, hiện tại chỉ ngồi 12 bàn, bởi vì một ít hài tử chạy trốn duyên cớ, mỗi một bàn tịch đều có chút trống trải, nhìn qua một chút đều không náo nhiệt. hắn sợ lại chờ đợi, ngay cả này 12 bàn người đều không có, kia bọn họ cái này được xưng Đại làm trạng nguyên yến chẳng phải thành chê cười. Hảo. Hoa Doanh Tú khẽ cắn môi ứng hạ, chạy nhanh đi thông chi trưởng ngưỡng đầu bếp chạy nhanh chuẩn bị nhiệt đồ ăn, đến nỗi mặt khác giúp việc bếp lúc còn lại là đem một ít đã sớm chuẩn bị tốt rau trộn bưng ra tới. Lúc này đây Giang Tam Thủy cùng Hoa Doanh Tú cũng coi như là tiêu pha, bọn họ chuẩn bị bản tiệc thuộc về trung đẳng cấp bậc, tám rau trộn Tám nhiệt đồ ăn, lại thêm hai đại chén canh, có cá có thịt có tôm, trong thôn người bình thường ra hôn khánh tiệc rượu cũng liền cái này tiêu chuẩn. Nhìn đến thái sắc, đại đa số người tâm đều an, cho nhau tiếp đón bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, ngày thường bọn họ nhưng ăn không hết như vậy tốt đồ ăn. Đặc biệt chờ hầm heo khỉu tay thượng bàn thời điểm, trường hợp càng thêm náo nhiệt, mọi người một chút đều không khách khí, điên cuồng chiều cái kia giò heo hạ đúa. Ba lượng tiếp theo bàn heo khỉu tay đã bị phân hết. Thấy mọi người ăn cao hứng, cũng không ai lại nói hoa ra gia sự, giang tam thủy vợ chồng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tức phụ, các ngươi như thế nào đã ăn thượng? Lúc này, bên ngoài chạy tới một người nam nhân, đối phương lúc này hẳn là ở hoa ra mới đúng. Làm sao vậy? Chính ăn cướp được heo khỉu tay nữ nhân nghi hoặc hỏi. Hai tử khóc, xảo tìm ngươi đâu, ngươi mau cùng ta qua đi đi. nam nhân ngượng ngùng hướng giang tam thủy vợ chồng cười cười sau đó lôi kéo tức phụ muốn đi hải tử khóc như thế nào không đem hắn ôm lại đây đâu nữ nhân nóng nảy tuy rằng có chút luyến tiếc heo khuỵu tay thịt còn là đi theo trượng phu hống hải tử đi lại một lát sau chạy tới một cái tiểu tức phụ tiêu đi rồi nàng nam nhân lý do cùng thượng một cái giống nhau hải tử khóc tưởng ba ba cứ như vậy bị kêu đi rồi mười mấy người giang tam thủy rốt cuộc nhịn không được Ở lại một người bị kêu đi rồi, trốn theo đi lên Hoa ra bàn tiệc nhưng hảo, khai nguyên tiệm cơm láo bản đem bọn họ khách sạn đầu bếp gánh hát đều cấp điều lại đây Ngươi biết ta ở trong phòng bếp nhìn thấy gì sao Đại hoang cá, có ta khỉu tay như vậy chừng đâu, còn có nước ngoài đại tôn hồn Ta tích ngoan ngoãn, cái kia tôm cái kìm đều có ta mặt như vậy đại trách không được nhân ra kêu tôn hồn dính long tử kia nhất định thực quý đi Loại này hiếm lạ ngoạn ý nhi trước kia thấy đều không có gặp qua, đời này phỏng chừng cũng là có thể ăn đến như vậy một lần. Nguyên lai like là hoa gia chuẩn bị bản tiệc quá phong phú, còn có toàn thị tiếng tăm vang rội nhất khai nguyên tiệm cơm đầu bếp trường uống, bọn họ đều cảm thấy nếu là bỏ lỡ liền đáng tiếc, vì thế tìm lấy cơ đem ở giang tam thủy gia ăn tịch người nhà hô qua đi. Phía trước chuẩn bị làm rượu thời điểm hoa nương nương chính là dựa theo toàn thôn người đều tới tham gia quy cách chuẩn bị. Bây giờ còn có vài bản không đâu, hoàn toàn ngồi đến hạ. Giang Tam Thủy nghe lén đến những lời này, khí mặt đều đỏ. Nhưng hắn lại không có biện pháp vọt tới hoa doanh bà trước mặt mắng nàng đê tiện. Ai làm nhân ra bỏ được hoa nhiều như vậy tiền làm tiệc rượu đâu. Hắn chỉ có thể chính mình bực bội, quái hoa doanh bà quá không cho mặt, cũng quái người trong thôn kiến thức hạn hẹp, vì điểm ăn liền trạng nguyên phúc khí đều không dính. Chờ đến Giang nhuận thổ mang theo đối tượng một nhà cùng muội muội trở về thời điểm. giang gia chỉ còn tốt năm top ba mấy chục cá nhân trong yến hội chống giống nhưng thật ra bản tiệc có chút hỗn độn chén đua rất nhiều đều là dùng quá đồ ăn cũng bị ăn hơn một nửa nhìn qua giống như là tiệc rượu đã kết thúc dường như đi theo giang nhuận thổ phía sau mấy người lập tức sắc mặt liền không hảo nay còn chưa tới khai tịch thời gian đâu bọn họ theo bản năng cảm thấy đây là giang gia tự cấp bọn họ ra vai phủ đầu giang nhuận châu sắc mặt đồng dạng nang kham Hôm nay nàng mới là vai chính, như thế nào nàng còn không có trở về, hiến hội liền kết thúc đâu. Ai u, ngươi chính là chồi non đi, quả thật là cái xinh đẹp cô nương, các ngươi là chồi non ba ba mụ mụ cùng huynh đệ đi, các ngươi hảo, tới tới tới, đây là đơn độc cho các ngươi chuẩn bị một bàn tiệc rượu, sư phó còn ở phía sau thiêu đồ ăn đâu, đợi chút khiến cho người đoan lại đây. Nhìn đến tương lai thông ra, Giang Tam Thủy cùng hoa doanh tú miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười. này nơi nào là yến hội đã kết thúc à căn bản chính là chỉ bắt đầu rồi trong chốc lát khách khứa đã bị hoa gia đoạt đi rồi hiện tại lưu lại đều là giang gia cùng hoa gia thân thích bọn họ nhưng thật ra muốn chạy đâu nhưng trừ phi cùng giang tam thủy xé rách mặt bằng không nào đi được khai đâu nghĩ nhìn nữ việc hôn nhân lâm miêu cha mẹ miễn cưỡng áp xuống bất mãn giữ lại mà giang nhuận châu ở đem nàng mẹ kéo đến phòng trống sau cũng cuối cùng biết được sự tình ngọn nguồn nàng không nghĩ tới Nàng đều thả hoa doanh bà vợ chồng một con ngựa, kêu đối phu thế lại ở nàng như vậy quan trọng nhật tử làm nàng nang kham. Mãi, tam thúc đã trở lại, hắn thấy trong nhà không ai, tìm được hoa ra đi, ngươi mau qua đi nhìn xem đi. Phương Ái Hồng thích Giang nhuận châu đứa con gái này, bởi vậy mặc dù người trong nhà tới kêu nàng đi hoa ra an tịch, nàng vẫn là không có đi, làm lâm ra đại biểu lưu tại Giang gia ăn tịch. Bất quá nàng không nghĩ tới chính mình nhi tử lâm hoa quân cư nhiên ở hôm nay đã trở lại, nghe nói hắn ba ở hoa gia ăn tịch, liền cho rằng cả nhà đều ở đằng kia, trực tiếp tìm được hoa gia đi. Phương ái hồng đại tôn tử chạy nhanh lại đây kêu người, vẻ mặt của hắn vội vàng thực, sợ trong khoảng thời gian này cái kia uy vũ đại tôn liền tự bàn, hận không thể trực tiếp đem mãi mãi lôi đi. Phòng trong giang nhuận châu cũng nghe tới rồi những lời này, tức khắc kích động mà xông ra ngoài. Mẹ, ta cùng bảo bảo cũng coi như là đồng học, nàng làm học lên yến, ta cũng nên đi chúc mừng một chút. Cũng may nàng còn có điểm lý trí, biết hiện tại chính mình cùng lâm hoa quân không thân, không có khả năng lấy lâm hoa quân vì lý do đi hoa ra. Ngươi qua đi chỗ đó làm gì? Hoa doanh tú thực không cao hứng, hôm nay kia toàn ra đem bọn họ ra mặt đạp lên dưới chân, hai nhà xem như hoàn toàn xé rách mặt. Ta đi mới hào đâu, mẹ ngươi tưởng tượng. Hoa ra như vậy làm nhà của chúng ta không mặt mũi, ta cái này để nhất danh còn đi chúc mừng lao đồng học, người khác trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Mọi người khẳng định cảm thấy nàng người này rộng lượng rộng rãi, cũng sẽ cảm thấy hoa nương nương chuyện này làm có điểm không phúc hậu, từ thanh danh thượng xem, nàng khẳng định có thể chiếm tiện nghi. Hoa doanh tú cũng nghĩ đến điểm này, không ngăn cản nữa Giang Nhuận Châu đi hoa ra. Dọc theo đường đi, Giang Nhuận Châu miên man suy nghĩ. nàng đã có chút nhớ không rõ nam nhân kia vừa mới trở lại trong thôn khi là bộ rắn gì khả năng có chút tiểu thụy khả năng có chút thất ý bất quá không sao cả nàng biết cái kia tâm trí kiên định người sớm hay muộn có một ngày có thể khắc phục thật mạnh khó khăn trở thành một cái rực rỡ lóa mắt người ôm như vậy chờ mong giang nhuận châu thực mau tới tới rồi hoa ra sau đó nàng liền thấy được một cái bị không ít người vây quanh cao lớn định bạn thanh niên Hắn không phải hẳn là bị thương chân, biến người quay sao, hiện tại thẳng tắp giống một cây thanh tùng giống nhau đứng ở trong đám người nam nhân là ai. Hắn như thế nào không có bị thương đâu. Lúc ấy chúng ta gặp được sơn thể lốn, ta vừa vặn ngã xuống, nguyên bản ta còn nghĩ khẳng định muốn quăng ngã đoạn xương cốt thậm chí khả năng mất đi tính mạng, không nghĩ tới vận khí như vậy hảo. Vừa vặn rất ở một thân cây thượng, có kia cây làm giảm sóc, cuối cùng chỉ là một ít chảy ra, cũng không có cái gì trở ngại. Lâm Hoa Quân kể ra chính mình trải qua. Nhất định là Hoa Nương Nương cấp đùa Bình An phù hộ ngươi, ngươi đến cảm ơn Hoa Nương Nương, cảm ơn Hoàng Tiên A. Đúng vậy, là mẹ ngươi mấy ngày này cấp Hoàng Tiên thượng điểm cống phẩm, cảm tạ Hoàng Tiên phù hộ ngươi. Hắn cười nghe theo các trưởng bối lải nhải, bởi vì Lâm Hoa Quân cũng cảm thấy, chính mình may mắn quăng ngã ở trên cây khả năng cùng kia đạo đùa Bình An có quan hệ, ngay lúc đó hắn cô không được nhiều như vậy. phát hiện chính mình tứ chi hoàn hảo sau chỉ là cấp miệng vết thương hơi làm băng bó, sau đó chạy nhanh tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành sau, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bắt đầu tìm kiếm mẹ nó làm hắn bên người phong kia đạo đùa bình an, kết quả như thế nào cũng tìm không thấy. Nếu nói là ném, kia không khỏi cũng quá trùng hợp. Hơn nữa liền ở kia một ngày buổi tối, Lâm Hoa quân làm một giấc mộng, Mơ thấy chính mình ở kia một lần nhiệm vụ chung bởi vì Sơn thể lốn quăng ngã chặt đứt chân, lại bởi vì cứu giúp không đủ kịp thời rơi xuống tàn tật, bị bắt rời đi hắn nhiệt tình yêu thương bộ đội. Tỉnh lại sau, Lâm Hoa quân ngực buồn đau, giống như kia một màn thật sự đã từng phát sinh quá giống nhau. Sao có thể? Sao có thể? Giang Nhuận Châu lùi lại vài bước, hiện tại Lâm Hoa quân khỏe mạnh, hắn tự nhiên sẽ không trước thời gian xuất ngũ. Như vậy bọn họ còn có thể giống đời trước như vậy ở bên nhau sao? Nàng không rõ, vì cái gì này một đời cùng chính mình ký ức sẽ có như vậy đại xuất nhập. Ai u? Bảo bảo mới vừa cấp lao hỏa thượng bưng mấy phần chuyên môn vì bọn họ làm thức ăn chay qua đi. Về nhà thời điểm nhìn đến Giang Nhuận Châu liền đứng ở nhà nàng sân ngoại, đang muốn qua đi hỏi nàng có chuyện gì sao? Đã bị đột nhiên lùi lại Giang Nhuận Châu giẫm một chân. Là ngươi? Bảo bảo cũng là vận khí không tốt. Vừa lúc đánh vào Giang Nhuận Châu họng xuống thượng. Hiện tại nàng suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc không rõ, nhu cầu cấp bách muốn một cái phát tiết khẩu đâu. Hơn nữa hoa doanh bà vợ chồng cố ý cùng nhà nàng cạnh tranh. Ở nàng như vậy quan trọng nhật tử làm nàng nàng kham. Lúc này Giang Nhuận Châu đối thịnh bảo bảo một chút sắc mặt tốt đều không có. Người ba mẹ chính là kẻ lừa đảo. Dựa vào lừa tới tiền mua sóng long hải cá cho ngươi làm tiệc rượu. Ngươi có cái gì hảo đắc ý. Giang Nhuận Châu không tin. Cùng ở ở dưới một mái hiên, thịnh bảo bảo liền thật sự thanh thanh bạch bạch, một chút đều không rõ ràng lắm nàng ba mẹ những cái đó hoạt động, xét đến cùng vẫn là ăn nàng ba mẹ hành lừa tiền lãi, ở chỗ này giả bộ hồ đồ đâu. Nhìn thịnh bảo bảo vẻ mặt vô tội biểu tình, giang nhuận châu càng thêm hòa đại. Ta nếu là ngươi, đã sớm ngăn cản chính mình cha mẹ nơi nơi lừa tiền, bọn họ tiếp tục như vậy kiêu ngạo đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị cảnh sát bắt lại. Đến lúc đó ngươi liền chuẩn bị đi ngục giam thăm bọn họ đi. Giang nhuận châu cảm thấy chính mình không có nói sai, đời trước hoa doanh bà vợ chồng đã bị cảnh sát bắt lại, chỉ sợ chờ bọn họ từ ngục giam ra tới, đã sớm là tóc trắng xóa lao nhân. Nhìn cái này nguyền rùa chính mình cha mẹ trọng sinh nữ, thịnh bảo bảo tái hảo tính tình đều nhận không đi xuống. Đi ngài mẹ nó. Thịnh bảo bảo bảo trì mỉm cười. Ngài là kính tử, hôm nay nàng như cũ thức ngoan, không có nói thô tục. chương sáu cả nhà đương thần côn nhật tử hai ngươi giang nhuận châu ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới thịnh bảo bảo vừa lên tới liền như vậy không khách khí ngươi cái gì ngươi bảo bảo chụp bay nàng chỉ vào chính mình ngón tay như cũ bảo trì mỉm cười ngài có cái gì chứng cứ chứng minh ta ba mẹ là kẻ lừa đảo đâu phải biết rằng lừa dối phạm pháp thương tổn người khác danh dự cũng phạm pháp đâu muốn ưu nhã không thể táo bạo bảo bảo thời khắc ghi nhớ hoa mẹ dạy bảo nay con dùng hỏi sao trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ quái đâu ngươi cũng là niệm quá thương người hóa học vật lý cũng học khá tốt chẳng lẽ không biết rất nhiều nhìn qua huyền huyễn sự tình kỳ thật đều có thể dùng khoa học tới giải thích sao giang nhuận châu đúng lý hợp tình mà nói bảo bảo đắc nhi một tiếng ánh mắt rất là cổ quái mà nhìn nàng thì như đâu Ngài chín tuổi thời điểm linh hồn dài rộng đến từ ngài trong thân thể tràn ra tới ngài biết không. Không bằng ngài tới cấp ta giải thích giải thích vấn đề này. Chính mình trên người đều đã phát sinh quá như vậy không khoa học sự tình, nàng như thế nào có mặt nói tin tưởng khoa học đâu. Người nói bậy gì đó. Giang Nhuận Châu chỉ cảm thấy trong óc quanh mà một tiếng, giống như nổ mạnh giống nhau, đầu váng mắt hoa, toát ra một thân mồ hôi lạnh, kia chính là nàng che giấu sâu nhất bí mật. Thịnh bảo bảo là làm sao mà biết được. Trung hợp, này nhất định là trùng hợp, Giang Nhuận Châu đôi tay siết chặt, toàn thân lông tơ đứng thẳng, theo bản năng mà muốn đào tẩu. Vấn đề này nên như thế nào giải thích đâu? Nga, ta đã biết. Bảo bảo làm như có thật vô vô bàn tay, khẳng định là ngài mẹ đánh tiểu tách ra nuôi nấng thân thể của ngươi cùng tinh phách, nuôi nấng tinh phách đồ ăn thêm vô béo heo thức ăn chăn nuôi. Mới làm lúc ấy mới 9 tuổi ngài tinh phách trước chừng có thành niên người như vậy đại, nho nhỏ thân thể đều trang không dưới đại đại ngài, cái này giải thích đủ khoa học hợp lý đi. Cũng không đúng à, hiện tại ngài thân thể cùng tinh phách nhìn qua rất dung hợp đâu, chẳng lẽ là ngài mẹ rốt cuộc cho ngài ngừng heo thức ăn chăn nuôi, làm ngài đồng bộ sinh trưởng. Nàng kia biểu tình đứng đắn cực kỳ, giống như thật sự ở nghiêm túc từ khoa học góc độ phân tích vấn đề dường như. Không đúng không đúng. Bảo bảo nói xong lại lắc lắc đầu, đôi mắt nhìn chầm chằm Giang Nhuận Châu mặt, nhưng là Giang Nhuận Châu cảm giác nàng cũng không phải đang xem chính mình gương mặt, mà là ở xuyên thấu qua gương mặt xem nội tại đồ vật. Loại cảm giác này miễn bàn nhiều không được tự nhiên. Nhìn kỹ ngài tinh phách tuổi rất đại a, đều trường mắt văn lạc, xem ra thức ăn chăn nuôi vẫn là không đỉnh. Bảo bảo rung đùi đắc ý mà nói, nàng cũng chưa nói sai, lúc trước Giang Nhuận Châu hồn phách cùng thân thể chưa dung hợp. Nàng nhìn đến chính là một cái bốn năm chục tuổi nữ nhân gương mặt. Đối phương trọng sinh trước, đã có điểm tuổi. Giang nhuận châu khi tới tay run ai ăn heo thức ăn chăn nuôi, nàng đây là ở vũ nhục ai. Bất quá so với sinh khí, Giang nhuận châu lúc này càng thêm sợ hãi. Đối phương nhìn như hài hước, trên thực tế mỗi câu nói đều nói đến điểm tử thượng. Lúc trước nàng sau khi chết trọng sinh trở lại chín tuổi kia một năm. nhưng còn không phải là nho nhỏ thân hình chen vào một cái thành nhân linh hồn sao chẳng lẽ đối phương thật sự thấy ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì giang nhuận châu không thể thừa nhận cũng không dám thừa nhận chỉ là hoảng loạn mà phản bác thịnh bảo bảo nói sau đó vội vã mà rời đi hoa ra người quá tà môn nhưng nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh đời trước lại vì cái gì bị trào đâu nhìn giang nhuận châu chạy chối chết bóng dáng Thịnh bảo bảo cũng không có ra sức đánh chó rơi xuống nước vui sướng, mà là bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Vừa mới nàng nhìn đến giang nhuận châu thời điểm, đối phương tựa hồ chính nhìn nhà nàng sân phát ngốc, nhưng nơi đó có cái gì đâu. Là bởi vì ghen ghét. Sắc thật, nàng ba mẹ chơi một phen đại, xem trong viện ẩm ý cảnh tượng liền biết, toàn thôn hơn phân nửa người đều tới nhà nàng, chỉ sợ hiện tại giang ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tiêu điều khẩn. Nhưng nàng tổng cảm thấy chính yếu nguyên nhân cũng không phải điểm này. Bảo bảo nhíu như mày, rốt cuộc phát hiện một cái manh mối, đó chính là bị không ít người vây quanh xa lạ thanh niên, nàng suy nghĩ đã lâu mới nhớ lại lâm hoa quân thân phận. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, mấy ngày trước nàng còn gặp được Giang Nhuận Châu giúp lâm hoa quân mẫu thân sách đồ vật, đối phương tựa hồ ở cố ý lấy lòng lâm thẩm tử. Bảo bảo nhớ tới chính mình đã từng xem qua một ít làm ruộng văn kịch bản. Đệ nhất loại Lâm Hoa Quân là Giang Nhuận Châu đời trước trượng phu, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, Giang Nhuận Châu vứt bỏ hán, lựa chọn cùng nam nhân khác tư buồn, kết quả nam nhân kia không đáng tin cậy, Giang Nhuận Châu hạ nửa đời thập phần thảm đạo, cuối cùng hấp hối hết sức, nàng phát hiện Lâm Hoa Quân mới là một cái đáng tin cậy trượng phu, vì thế ở trọng sinh sau tử thủ trụ Lâm Hoa Quân thê tử thân phận, hai người ân ân ái ái, quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Còn có một loại Lâm Hoa Quân sẽ trở thành một cái thực khó lường người, giang nhuận châu bởi vì trọng sinh duyên cơ trước tiên đã biết điểm này, muốn ôm đùi, cứ như vậy thường xuyên qua lại, hai người bắt đầu sinh tình yêu ngọn lửa, cuối cùng trở thành thần tiên quyến lữ. Lúc trước bảo bảo vẫn là lục giang siêu cao cấp VIP thời điểm, xem qua vô số này loại hình, nàng nhớ rõ loại này có một lần thực lưu hành, nhưng thật ra vài năm sau, bắt đầu có người đọc đối đệ nhất loại nội dung tỏ vẻ nghi ngờ. Dựa vào cái gì nữ chủ đời trước phạm sai lầm lại còn có thể có được như vậy kỳ ngộ, nếu nam chủ cũng trọng sinh, hắn sẽ nguyện ý cùng một cái hôn nội xuất quỹ, phản bội quá chính mình nữ nhân ở bên nhau sao. Đặc biệt loại này nam chủ đời trước nhất định sẽ có một cái ân ái nhị hôn thế tử, mà ở nữ chủ trọng sinh sau, cái kia nhị hôn thê tử tất nhiên sẽ bị phát hiện không song gương mà thật, đời trước tôn trọng yêu quý nữ nhân, tại đây một đời sẽ trở thành nam chủ ghét bỏ đối tượng. Đây cũng là rất nhiều người đọc lên án một chút. Từ càng ngày càng nhiều người đọc bắt đầu đưa ra này đó nghi ngờ sau, loại này cũng liền càng ngày càng ít. Trực giác nói cho bà bảo, Giang Nhuận Châu rất có khả năng là người trước, nếu đối phương cùng lâm hoa quân không có rất sâu sâu xa, vừa mới nàng liền sẽ không ở chỗ này do dự không trước, còn miên man suy nghĩ đến sau này lui, không cẩn thận dẫm đến nàng chân. Đương nhiên, hiện tại này hết thảy đều còn chỉ là nàng suy đoán. Bảo bảo nhất để ý vẫn là vừa mới giang nhuận châu nói những lời này đó, chẳng lẽ ở nguyên bản trong thế giới, hoa mẹ khôn ba cuối cùng bởi vì hãm hại lừa gạt ngồi tù, bằng không nàng như thế nào như vậy khẳng định bọn họ là kẻ lừa đảo, còn nói chính mình tương lai khả năng sẽ đi trong nhà lao thăm bọn họ đâu. Bảo bảo sợ tới mức vô vô chính mình ngực, hiện tại hoa mẹ khôn ba nhưng không xem như kẻ lừa đảo, chính mình ngẫu nhiên hỗ trợ họa một ít bữa chú. Hơn nữa hoa tiểu liêm cái này sách tay trợ công, hai người mỗi lần tiếp sống đều xinh xinh đẹp đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc học nói khả năng thật sự yêu cầu một chút thiên phú, này 10 năm bọn họ cũng coi như là đem kia mấy quyển đạo thư hiểu rõ, nhưng chân thật trình độ vẫn là liền tam lưu đạo sĩ đều so ra kém. Cũng liền dựa vào phần cứng lắp ráp tương đối hảo, ngạnh sinh sinh diễn thành cao nhân. Nói nữa... Lúc trước nàng ba mẹ âm sai dương sai hỗ trợ hoàn thành hai kiện đại án tử đến nay còn ký lục ở bí mật hồ sơ thượng đâu. Nói cách khác, nàng ba mẹ là phía chính phủ ký lục thượng có tên có họ người, trừ phi làm ra nguy hại sự tình của quốc gia, bằng không phía chính phủ khẳng định sẽ không lấy bọn họ hãm hại lừa gạt vì lý do bắt người. Ở bọn họ trong lòng, hoa nương nương chính là có thật bản lĩnh cao nhân đâu. Bảo bảo đem tâm phóng trong bụng. Nàng đời này vĩnh viễn đều sẽ không có đi ngục giam thăm tù một ngày đát. Giang nhuận Châu một đường hoảng loạn mà chạy về trong nhà, nàng thậm chí đều không có cùng cha mẹ chào hỏi, liền vui đầu vọt vào chính mình phòng, sau đó thật mạnh đem cửa đóng lại còn khóa trái lên. Đứa nhỏ này cũng không lên tiếng kêu gọi. Hoa doanh tú cùng Giang Tam Thủy đang cùng thông ra nhóm thương lượng hai đứa nhỏ hôn sự đâu, nữ nhi loại này không lễ phép hành vi, làm cho bọn họ cảm thấy có chút mất mặt. Hai tử con nhỏ, khả năng ở bên ngoài bị khinh bị đi. Lâm miêu mẫu thân khách sáo mà nói, trong lòng lại đối nữ nhi tương lai cô em chồng đánh một cái đại đại đĩa Cái này cô nương đối bọn họ nhưng một chút đều không khách khí. Hôm nay buổi sáng ở huyện thành trạm chán thời điểm chào hỏi, lúc sau không còn có cùng bọn họ nói chuyện qua, lâm mẫu cảm thấy giang nhuận châu rất chướng mắt bọn họ. Có thể lý giải tiểu cô nương là thi đại học trạng nguyên, tâm cao khí ngạo. nhưng nhà bọn họ điều kiện cũng không kém a lâm mẫu thiệt tình không rõ đối phương vì cái gì biểu hiện như vậy kiêu căng lãnh đạm nàng cảm thấy có như vậy một cái cô em chồng nữ nhi gả lại đây khả năng đến chịu một chút khí bất quá cũng may đối phương lập tức liền phải đi niệm đại học đến lúc đó tốt nghiệp công tác gả chồng ở nhà mẹ để thời gian cũng sẽ không quá dài đạo còn có thể chịu đựng liền tính là bị khinh bỉ cũng không thể chiều người trong nhà phát hỏa a Đợi chút ta phải hảo hảo mắng mắng nàng, chứ không nói chuyện của nàng, thông ra à, chúng ta lại thương lượng một chút lễ hỏi đi. Hiện nhiên hiện tại Giang Tam Thủy cùng hoa doanh Tu tâm tư đều đặt ở nhi tử cùng tương lai con dâu trên người, cũng không công phu đi quản nữ nhi rốt cuộc có phải hay không chịu hủy khuất. Trong phòng, Giang Nhuận Châu cũng ở điên cuồng tự hỏi, vì cái gì thịnh bảo bảo sẽ phát hiện nàng trọng sinh bí mật. Nàng cố chấp không muốn tin tưởng người nhà họ hoa thật sự có thể nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật, nàng cảm thấy nhất định có khác nguyên nhân. Chẳng lẽ thịnh bảo bảo cũng là trọng sinh? Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể phát hiện hiện tại nàng cùng đời trước tranh lệch. do đó đoán được nàng cũng trọng sinh bí mật. Nhưng đời trước thịnh bảo bảo chết thời điểm cũng liền 8 tuổi A, mặc dù nàng trọng sinh, cũng không có khả năng biết tương lai phát sinh sự, do đó phát hiện nàng cùng đời trước khác nhau. Chẳng lẽ là người khác xuyên đến thịnh bảo bảo trên người? Có này một loại khả năng, Giang Nhuận Châu tức khắc cảm thấy rộng mở thông suốt. Cứ như vậy rất nhiều chuyện đều có thể giải thích mà thông, thì như vì cái gì thịnh bảo bảo vượt qua cái kia tử kiếp, lại tỉ như đời trước biết năm thứ hai mới phá hoạch gian sát án này một đời có trong hồ sơ phát sau không bao lâu liền tuyên cao phá án, có lẽ thịnh bảo bảo cũng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Hiện tại ở thịnh bảo bảo trong thân thể có lẽ cũng là bên người nàng người nào đó, cho nên nàng mới biết được chính mình đời trước chết tuổi tác, nói ra những cái đó hù người chuyện ma quỷ tới. Giang nhuận châu vô vô văn dưỡng, nhất định là như thế này. Có lẽ hiện tại hoa nương nương hai vợ chồng sở dĩ có thể lung lạc một đống lớn đại nhân vật, dựa vào chính là thịnh bảo bảo ở sau lưng vì bọn họ bày mưu tinh kế, nàng dựa vào chính mình đối tương lai hiểu biết. Đem hoa nương nương hai vợ chồng đắp nặn thành cao nhân hình tượng. Không sai, nhất định là như thế này. Trên thế giới này từ đâu ra thần thần quỷ quỷ đồ vật, cái gọi là âm dương, cái gọi là nhân quả, đều chỉ là mê tín ngu muội nhất định là như thế này. Giang nhuận châu ha hả hai tiếng, kinh hoàng trái tim chậm rãi khôi phục bình thường tốc độ. Lâm gia truyền đến một cái tin tức tốt, Lâm Hoa Quân. cũng chính là lâm gia cái kia tham gia quân ngũ con thứ ba không lâu trước đây lập một công, bộ đội muốn bồi dưỡng hắn, đưa hắn đi trưởng quân đội đào tạo sâu. Lúc trước lâm hoa quân tham gia quân ngũ thời điểm chỉ có sơ trung bằng cấp, nghe nói mấy năm nay hắn ở bộ đội trừ bỏ huấn luyện thời gian ngoại, còn tự học văn hóa khóa, hiện tại văn hóa trình độ đã tương đương với một cái cao trung sinh, bộ đội đúng là nhìn trúng điểm này, mới cho hắn tiến tu quý giá danh lạch, Hy vọng hắn học thành trở về sau có thể càng tốt đền đáp quân đội. Đi trường quân đội niệm thư kết nhưng khó lường đâu, mọi người đều nói, đây là bộ đội biến tướng ở vì Lâm Hoa quân lúc sau để làm lót đường, hắn tương lai tuyệt đối khó lường. Người nhà họ Lâm nhất vui vẻ, mấy năm nay Lâm Hoa quân ở bộ đội tham gia quân ngũ, nghỉ phép nhật tử cực nhỏ, mà lúc này đây Lâm Hoa quân liền đọc trưởng quân đội liền ở tỉnh thành, kỳ nghỉ so ở bộ đội tham gia quân ngũ khi nhiều. Người nhà muốn thăm người thần cũng phương tiện rất nhiều. Cũng chính là lúc này, mọi người mới phát hiện trong thôn Nguyên Lai còn có như vậy tốt một cái tiểu tử không có cưới vợ, Lâm Hoa Quân ở nhà tu dưỡng mấy ngày nay, tới cửa thăm khẩu phong người đều mau đem Lâm ra ngạch cửa cấp săn bằng. Đáng tiếc, Lâm Hoa Quân tựa hồ cũng không có tìm đối tượng ý tứ, trường quân đội kỳ nghỉ tuy rằng so ở bộ đội tham gia quân ngũ khi nhiều, khá vậy nhiều không đến chạy đi đâu. Hắn cảm thấy mấy năm nay chính mình cũng không thích hợp thành ra. Lâm Hoa quân năm nay 25, hắn hai cái ca ca ở hắn tuổi này sớm đã co hài tử, Phương Ái Hồng nhưng thật ra thế hắn cấp, bất quá bởi vì Lâm Hoa quân hiện tại muốn niệm trưởng quân đội tiền đồ càng tốt, tự thân không có gì khuyết tật duyên cớ, ở hắn bản nhân biểu hiện ra không vội mà tìm thái độ khi, Phương Ái Hồng cũng không hảo bực hắn. Vài lần lúc sau, tham khẩu phong người liền ít đi, trừ cái này ra. Trong thôn mấy cái mới vừa kết thúc thi đại học không lâu hải tử cũng lục tục hoàn thành thi đại học trí nguyện điền. Bảo bảo cùng thuần minh trí nguyện đều là tỉnh đại, giang nhuận châu nguyên bản tưởng báo danh hải thị ép đại, bởi vì lâm hoa quân duyên cớ, nàng cuối cùng thay đổi trí nguyện, đồng dạng báo danh tỉnh đại. Lúc sau mấy năm, này mấy cái tiểu dương cương nhất tiền đồ tuổi trẻ hậu sinh nhóm, đều sẽ ở tỉnh thành nhập thư. Mà thịnh bảo bảo càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Giang nhuận châu tuyệt đối đối lâm hoa quân có không giống bình thường ý tưởng. Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt, đại học báo danh thời gian liền phải tới rồi. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn tuyệt đối sẽ không sai quá nữ nhi trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc Sớm liền quyết định cùng đi hải tử một khối đi trường học báo danh. Lão hòa thượng nhìn như vô dục vô cầu, trên thực tế cũng rất không bỏ xuống được chính mình tiểu đồ đệ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tích cóp qua lại lộ phí cùng ăn ở phí. Đến nỗi thuần minh học phí là hắn chủ trì sư thúc tài trợ, sinh hoạt phí cho trước hai tháng, lúc sau phải dựa chính hắn nỗ lực. Lão hòa thượng nghèo đến khóc thút thít, thật sự không có biện pháp ở kinh tế thượng giúp đỡ chính mình bảo bối đồ đệ. Hoa doanh bà phú đến lưu du, đã sớm đưa ra quá có thể giúp đỡ thuần minh, bất quá bị hắn bản nhân luyện chuyển từ chối. Hoa doanh bà cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói nếu đến lúc đó khó khăn, như cũ có thể tới tìm bọn họ vợ chồng hỗ trợ. Về sau bọn họ bảo xa ở tỉnh thành, hoa doanh bà còn hy vọng thuần minh có thể nhiều nhìn điểm bảo, đừng làm cho nàng bị bên ngoài mặt nộn tiểu nam sinh hống đi đâu. Thịnh vô khôn nhân mạch quảng, cũng không biết từ nơi nào mượn chiếc xe, chính mình lái xe dẫn bọn hắn một đường từ ra xuất phát đến tỉnh thành, hắn bằng lái mấy năm trước liền khảo ra, ngầm cũng mượn xe luyện thật lâu, bằng không cũng sẽ không yên tâm mang bảo bối nữ nhi lên đường. Bởi vì chính mình lái xe, vẫn là thời đại này tương đối hiếm thấy bảy người tòa xe lớn hai vợ chồng cấp bảo chuẩn bị một đống lớn hành lý hận không thể đem bảo bảo ngồi quán hàng mây che ghế nằm cũng cho nàng mang lên so sánh với dưới thuần minh hành lý liền đơn giản nhiều mấy bộ tắm rửa quần áo một giường mùa thu chăn mỏng lại thêm mấy quyển kinh thư sở hữu đồ vật tất cả tại nơi này bọn họ trước thời gian mấy ngày xuất phát đường dài xe buýt một ngày một đêm lộ trình thịnh vô khô nước chừng khai ba ngày mỗi đến một chỗ địa phương, bọn họ đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, ăn chút địa phương riêng tiểu thực, thưởng thức địa phương phong cảnh, liền cùng du lịch dường như. Kỳ thật thịnh vô khôn cùng hoa doanh bà chính là muốn này giai đoạn khai mà lại trường một ít, hắn luyến tiếp cùng khuê nữ tách ra, nhưng là tốc độ xe lại chậm, cũng luôn có tới mục đích địa kia một ngày. Tỉnh đại tọa lạc ở y tỉnh tỉnh lỵ nhất cổ xưa thành nội, kia một cái trên đường tràn ngập lịch sử dấu vết, Rất nhiều kiến trúc như cũ giữ lại nguyên bản bề ngoài, nhìn qua cổ xưa cực kỳ. Đường phố hai bên trồng đầy cây bạch quả, đầu thu, bạch quả diệp bên cạnh đã bắt đầu ố vàng, bảo bảo đã có thể tưởng tượng đến thịnh thu khi mãn thụ đầy đất lạc hoàng kim sáng lạn bộ dáng. Ngoài cổng trường, có không ít sách theo hành lý học sinh cùng gia trường, một ít cao niên cấp học sinh ở cửa phụ trách đăng ký, tặng của hồi môn công tác. Bảo bảo xuyên thấu qua cửa sổ xe. Thấy được một cái ăn mặc đánh mãn mụn và quân trang thanh niên. Đối phương cũng liền 18 chín tuổi bộ dáng, quân trang có chút đoạn, lộ ra một tiểu tiết cánh tay, ông quần dùng vải bố trắng mang chói chặt, trên chân dẫm lên một đôi đan bằng cỏ dày. Bởi vì tỉnh cổng lớn người đến người đi, chỉ một sai mắt, người kia liền từ trong tầm mắt biến mất. năng lực chú ý thực mau đã bị mặt khác sự vật hấp dẫn, không một lát liền đã quên cái kia quân trang thanh niên. Chương 65 cả nhà đương thần côn nhật tử 27. Từ thi đại học khôi phục sau, mỗi một năm thi đại học sinh đều ở tăng trưởng tỉnh đại ở địa chỉ ban đầu cơ sở thượng hướng ra phía ngoài xây dựng thêm vài lần. Mấy năm tiền căn vì ký túc xá khan hiếm duyên cớ, tỉnh đại tân kiến tam đống ký túc xá, này đại đại giảm bất trường học dừng chân áp lực, ký túc xá từ nguyên bản 8 người gian, 10 người gian biến thành hiện tại 4 người gian cùng 6 người gian. Bảo bảo vận khí tương đối hảo. Phân tới rồi một cái bốn người gian, bởi vì nàng hành lý tương đối nhiều, một ít người đi trước nữ túc. Đây là ký túc xá chìa khóa, hai tử, ngươi trước tới đăng ký một chút. Số ba lâu túc quản a di là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, nàng vóc dáng không cao, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, lại bởi vì thượng tuổi duyên cớ, có chút lưng còng. Bất quá lao thái thái đem chính mình thu thập thập phần sạch sẽ, bạch đế lam hoa áo sơ mi, màu xanh đen quần dài. Màu ngân bạch đầu tóc sơ không chút cầu thả, giống như còn leo bắn tỉa du một cây tóc rối đều không có. Nàng mang theo kính viễn thị, đem một quyển đăng ký sách đưa tới thịnh bảo bảo trong tay, thịnh bảo bảo chú ý tới, lao thái thái móng tay cũng tu bổ thập phần chỉnh tề, không có một chút dơ bẩn. Kỳ thật lúc này bảo bảo trong lòng vẫn là có một chút tiểu tò mò, bởi vì trước mắt vị này túc quản a Di tuổi tác hiển nhiên có chút lớn, cũng chưa biện pháp kêu a Di, đến kêu nãi nãi. như thế nào trường học sẽ làm một phen tuổi lão nhân tới quản lý này đồng ký túc xá đâu tuổi này sớm nên về hưu đi đại nương nên như thế nào xưng hâu người a ở bảo bảo ký tên thời điểm hoa doanh bà cùng vị kia lão nhân chào hỏi ta trưởng phu họ tử các ngươi kêu ta từ lâm thị liền hảo lao thái thái cười tủm tịm nhìn qua thập phần hiền từ hiền lành mấy người trong lòng có chút kinh ngạc cái này năm đầu đã rất ít có người sẽ như vậy giới thiệu chính mình bất quá xem lao thái thái tuổi khả năng nàng tuổi này người tương đối thủ cựu đi như vậy sao được đâu như vậy đi ta kêu ngươi từ thím đi hoa doanh bà cùng trước mắt cái này lao thái thái ít nhất kém một cái bối phận như thế nào hảo trực tiếp kêu nàng từ lâm thị đối phương tựa hồ thực để ý phu họ hoa doanh bà dứt khoát kêu nàng từ thím ai lao thái thái trên mặt ý cười càng đậm Ánh mắt càng thêm nu hòa. Chúng ta này đóng ký túc xá mới vừa tu sửa không mấy năm, sở hữu phương tiện đều là tương đối tân, mỗi một tầng lâu đều có hai cái buồng vệ sinh, phung số lẻ tầng lầu đều có thủy phòng, thủy trong phòng 24 giờ cung ứng nước ấm, nhà tắm ở lầu 1, mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đến 2 điểm, buổi tối 6 điểm đến 11 giờ cung cấp nước ấm. Từ lâm thị cẩn thận mà đề điểm vài câu, kỳ thật mấy thứ này tân sinh bút ký bên trong đều có. Tốt nhất mua hai cái nước cấm hồ, như vậy ngày nào đó tới không vội đi nhà tắm tắm rửa, còn có thể tiếp thủy sắt một lau mình. Đúng rồi, các ngươi tốt nhất cấp hải tử mua một cái cắm tin tiểu đèn bàn, chúng ta ký túc xá 11 giờ liền cắt điện, gặp gỡ khảo thí ôn tập thời điểm, không có tiểu đêm đèn không thể được. Nàng hiển nhiên so ở đây những người này đều có kinh nghiệm, còn nói rất nhiều tân sinh bút ký thượng không có ghi lại, nhưng là thực đáng giá chú ý sự tình. Hoa Doanh bà cùng Thịnh vô khôn luôn mãi cảm tạ sau, lúc này mới mang theo bọn nhỏ lên lầu. Bảo Bảo ký túc xá ở lầu 3, cái này tầng lầu không thể tốt hơn, vừa không dùng quá mức lo lắng ăn trộm bò lâu vấn đề, ngẫu nhiên sách theo trọng vật trở về cũng không cần lo lắng bò lâu quá mệt mỏi. Những cái đó trụ lầu 6 lầu 7 học sinh mới tham đâu, khai giảng báo danh hành lý như vậy trọng, nhưng đến đem người mệt chết. Chờ bọn họ đến phòng thời điểm, đã có hai cái bạn cùng phòng vào ở. Bảo bảo giường ngủ ở kế cửa sổ thượng phô, cuối cùng một cái còn chưa tới bạn cùng phòng ở bên kia hạ phô. Ta bảo vận khí không tồi, thượng phô so hạ phô khá hơn nhiều. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn hành động lực chuẩn cờ mờ nờ giờ, thực mau mở ra hành lý túi, đem một ít phải dùng đồ vật đem ra. Phía đông buồng vệ sinh vòi nước dỉ sắt, chảy ra thủy phát tóc vàng nâu, về sau bảo ngươi nhớ rõ đi phía tây cái kia buồng vệ sinh đổ nước. Hai cái thau trắng men. Một cái dùng cũ đồng thau buồn, thao tráng men là dùng để tắm rửa rửa mặt, đồng thau buồn là dùng để quét tước vệ sinh. Hai vợ chồng đi vệ sinh công cộng gián tiếp buồn thủy, đem giường đệm tỉ mỉ lau một lần, sau đó trải lên khăn trải giường cùng đệm chăn. Thịnh vô khôn dông ảo thuật giường như từ trong bọc lấy ra một cái màu trắng mùng, treo ở khung giường tử thượng. Bảo bảo đám người cũng không nhàn rỗi, nàng cùng thuần minh đem nàng kia trương án thư ghế cùng dán nàng tên ngăn tủ cẩn thận lau một lần. Lao hòa thượng còn lại là ở trong phòng đào quanh, trong miệng niệm kinh Phật, hình như là ở cách làm. Mấy thứ này không chịu nổi phóng, tốt nhất nhanh lên ăn, này đó đồ hộp có thể phóng thời gian tương đối trường. Bất quá ngươi cũng không cần không bỏ được ăn, ăn xong rồi cấp trong nhà gọi điện thoại, ba mẹ lại cho ngươi lấy lại đây. Mấy cái bao lớn đồ vật tất cả đều bị sửa sang lại ra tới, phân loại đặt ở trong ngăn tủ, chờ đến ngăn tủ đều bị nhét đầy, hành lý còn có hơn một nửa. Hoa nương nương đối mặt dư lại những cái đó an dùng mặt lộ vẻ khó xử, cảm thấy này nho nhỏ ký túc xá vẫn là chật trội chút, có điểm ủy khuất nàng bảo. Đang lúc một đám người phát sầu mấy thứ này hẳn là để chỗ nào thời điểm, ngoài phòng truyền đến bước chân tới gần thanh âm. Cười chết ta, cái này niên đại cư nhiên còn có người quản chính mình kêu từ lâm thị, nàng là từ cổ mộ bò ra tới lao hoa thạch sao, tỉnh đại như thế nào sẽ làm người như vậy đương túc quản thật sự hảo rất cấp bậc. Thanh âm này thập phần tuổi trẻ, hẳn là cùng bảo bảo không sai biệt lắm tuổi nữ hải, Còn không phải ngươi ba thái của bản, ta đã sớm nói hẳn là đưa ngươi ra ngoại quốc lưu học, những cái đó phát đạt quốc gia nhân dân tư tưởng cùng quốc nội nhưng không giống nhau, ngươi những cái đó ổn cân ổn điều kiện còn so ra kém nhà chúng ta đâu, Hai tử làm theo bị đưa đi anh pháp Mỹ, nhân ra tương lai lưu tại nước ngoài cầm nước ngoài hộ chiếu, thân phận đều không giống nhau. Thanh âm này hơi chút thành thục một ít, có thể là nữ hài mẫu thân. Dù sao chờ đại bốn ta khẳng định là muốn xuất ngoại, bằng không còn không được bị người cười chết, lần này tỉnh sinh viên tố chất cũng kém quá nhiều, vừa mới lại đây trên đường mẹ ngươi thấy sao, có người hành lý túi thượng cư nhiên còn viết phân đù dê, thật không biết trước kia là dùng để trang thứ gì, nhưng đem ta ghê tởm đã chết. Chỉ cách một phiến hờ khép môn, hai nữ nhân đối thoại thanh rõ ràng mà chuyển tới các nàng trong hai Bảo bảo đám người hai mặt nhìn nhau, Tò mò bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì phong cách Tây người? 306, là này một gian đi. Nữ thần may mắn rốt cuộc không hề chiếu cố bảo bảo, ở nàng yên lặng cầu nguyện này vì phong cách Tây nữ ngàn vạn không cần là nàng cuối cùng một cái bạn cùng phòng thời điểm. Đối phương bước chân ngừng ở ký túc xá trước cửa, thực mau đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến trong phòng có mấy nam nhân, vào cửa hai nữ nhân đều theo bản năng mà nhữ như mày. Vừa mới ở ngoài phòng công kích một phen túc quản mãi mãi quốc nội nhân dân tố chất mẹ con quả nhiên thập phần phong cách Tây. Mụ mụ cùng hoa mẹ không sai biệt lắm tuổi, trang điểm thập phần tinh xảo, một đầu cùng loại cảng tinh đại tóc ăn, đồ phấn nền, vẽ lông mày cùng nhãn tuyến, màu đỏ dược son môi thập phần đoạt người trong mắt. Trên người nàng ăn mặc một cái tiểu hát váy, chân giấm màu đen dày cao gót, bảo bảo mắt sắc mà ở nàng trên váy thấy được xuống lại nhi tiêu chí. Trên tay nàng xách theo túi xách đồng dạng là đại bài, nay ở thập niên 90 mặt là tương đối hiếm thấy. Tuổi trẻ nữ hải trang điểm cũng không giống mẫu thân như vậy phú quý, nhưng cũng nhìn ra được tới là tỉ mỉ trang điểm quá, mái bằng, hát trường thẳng, một cái cập đầu gối mễ bạch váy liền áo, nhìn qua có chút cùng loại hương giang thanh thuần nữ tinh chu xé mẫn, chẳng qua nàng có chút béo, nhìn qua không có cái loại này nhu nhược động lòng người cảm giác. Lưu tẩu Người giúp tâm tâm đem đồ vật đều sửa sang lại hảo. Mỹ phụ nhân đối với một bên bảo mẫu phân phó nói, như thế nào cố tình phân đến cái kia vị trí, ai, đều do trường học quy định sinh viên năm nhất cần thiết trọ ở trường, bằng không ba mẹ cho ngươi ở trường học phụ cận mua một bộ phòng ở, cũng có thể trụ vui vẻ một ít. Hiển nhiên Mỹ phụ nhân đối trường học ký túc xá rất không vừa lòng, cũng không cao hứng nữ nhi dường đệm vị trí. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn nghe xong mỹ phụ nhân nói nhưng thật ra trong lòng vừa động. đúng vậy, bọn họ hoàn toàn có thể cấp nữ nhi mua một bộ phòng ở, đến lúc đó bọn họ đến thăm nữ nhi thời điểm cũng không cần lo lắng không chỗ ở. Ngươi là tâm tâm đồng học đi, các ngươi hảo nha. nhà ta tâm tâm từ nhỏ nuông chiều từ bé, ngày thường còn muốn phiền thoái các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nàng đảo cũng không có hoàn toàn bỏ qua trong phòng những người này, ở đánh giá xong ký túc xá hoàn cảnh sau. Cuối cùng cùng bảo bảo đám người chào hỏi. Chúng ta tâm tâm ngày thường ở nhà đều không làm việc, đến lúc đó quét tức vệ sinh A, sửa sang lại giường đệm A còn phải phiền toái các ngươi đồng học giúp nàng làm một chút, tâm tâm đối bằng hưu rất hào phóng, đến lúc đó làm nàng nhiều mua chút trái cây đồ ăn vặt phân các ngươi ăn.